Ngươi thực đẩy chiếm không được nhiều ít địa phương ngươi xem có thuận tiện hay không sẽ không thật lâu chờ thời tiết hảo tân lều trại đưa tới chúng ta lập tức đi thật sự là lều trại người quá nhiều ngủ thời điểm phiên cái thân đều có thể đụng tới người khác bọn họ có thể chắc vá nhưng cháu gái tuổi còn nhỏ con dâu thể chất kém nếu vẫn luôn nghỉ ngơi không tốt vạn nhất sinh bệnh làm sao bây giờ tuy rằng có bệnh viện nhưng bệnh viện thiếu y hề thiếu dược có thể không sinh bệnh khẳng định không sinh bệnh hảo nhìn tới nhìn lui Liên số kiều gia trụ nhất rộng mở, bộ đội bên kia đã nhường ra vài đỉnh lều trại, so với bọn hắn trụ còn tế. Cũng liền kiều ra lều trại là chính mình, một nhà ba người đơn độc ở, không biết nhiều làm người hâm mộ. Phía trước bởi vì cháu gái thích miêu cùng bọn họ đánh quá vài lần giao tế, cảm thấy này một nhà đều là hiền lành người, còn rất thích hài tử, nàng liền ra mặt giày tới, có được hay không, tổng muốn thử thử một lần, bằng không vô pháp hết hy vọng. Lão nhân ra thái độ hèn mọn lời nói khẩn thiết. Bất quá cũng không gây trở ngại kiều hề cự tuyệt, nhà của chúng ta không thói quen cùng người xa lạ trụ cùng nhau. Trụ tiếng người xa lạ, bọn họ lại đến giống ở khách sạn như vậy, ăn chút tốt đều không có phương tiện, chỉ do tự ngược. Đối mãi mãi trên mặt hiện lên quân bách, nắm mật ong tay buộc chặt, gần như cầu xin, châm trước châm trước, châm trước châm trước. Nàng chưa từng xe túi lại lần nữa móc ra một cái hồng nhung trang sức hộp, mở ra hộp lộ ra một cái kim vòng cổ, chúng ta không bạch trụ, này vòng cổ có tám khác, đương phòng phí được không? Tiêu Hề lắc đầu, xin lỗi, không được. Đố mãi mãi không lại dây dưa, mua bán không ở nhân nghĩa ở, không cần thiết nhau đến khó coi, nàng thất vọng rời đi. Chờ ở bên ngoài đố ra nhi tử đi lên nâng trụ đố mãi mãi, thấy nàng biểu tình ảm đạm liền biết không thành công, ta liền nói, nhân gia không có khả năng đáp ứng, người một nhà ở thoải mái tự tại, sao có thể đồng ý người ngoài trụ tiến vào? Đổi thành ta, ta cũng không có khả năng đáp ứng, ăn no căng mới có thể tự tìm phiền thoái. Cho ngươi một trăm cân gạo. Ngươi có đáp ứng hay không? Đố mãi mãi bắt lấy nhi tử tay, đi lên gặp gành đường núi. Đồ gia nhi tử. Kìa cần thiết đáp ứng. Đố mãi mãi thở dài, cho nên a là chúng ta vô dụng, lấy không ra có thể đả động bọn họ đồ vật. Mật ong là thứ tốt, cũng không thể đương cơm ăn, kim vòng cổ cũng là, có người đương bảo bối, có chút người đương phế phẩm xem. Nhà bọn họ đồ vật nhiều, liền càng trứng mắt, kỳ thật tới phía trước, ta liền có chuẩn bị tâm lý, nhưng vì văn văn. Dù sao cũng phải thử xem xem, vạn nhất thành đâu, không thành chúng ta cũng không tổn thất. Như thế nào không tổn thất, lớn như vậy vũ, liền tính không té ngã, qua lại đi một chuyến cũng quá sức người, ngươi chậm một chút, đừng quăng ngã. Đố ngãi ngãi cười, ta còn không có như vậy không còn dùng được, ai, đáng thương nhà của chúng ta văn văn, như vậy tiểu một chút, liền không qua quá mấy năm ngày lành. Này thế đạo ai không đáng thương, nhà của chúng ta còn tính tốt, ít nhất người đều còn ở. Đố mãi mãi thật dài thở dài. Trở lại lều trại, bên trong người vội vàng do hỏi, kia người nhà đồng ý sao. Lều trại liền như vậy điểm không gian, đố ra thương lượng thời điểm, người bên cạnh đều nghe được rành mạch, to mò có, chế rêu có, động tâm tư cũng có. Đố ra người cũng nhìn qua đi, mắt lộ ra chờ mong. Đố mãi mãi xua xua tay, không đồng ý, nhà bọn họ thích thanh tĩnh. Ai không thích thanh tĩnh á áo thun trắng bệnh nữ nhân bĩu môi, nhưng loại này đặc thù tình huống, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, thế nào cũng nên cho nhau thông cảm thông cảm. Đại gia tễ thành như vậy, bọn họ một nhà ba người bá chiếm một lều trại, cũng thật chủ đến đi xuống. Phúc hậu người mở miệng, nhân ra kia liều trại là chính mình mang đến, không phải bộ đội phát. Lời nói cũng không thể nói như vậy, khó khăn thời kỳ hỗ trợ lẫn nhau, đều loại này thời điểm nào còn phân người ta. Ràng đạo lý, đặc thù thời kỳ, chính phủ là có thể cường trinh, hiện tại lúc này không đặc thù, khi nào đặc thù. Vậy người gia tồn lương có phải hay không cũng có thể cường trinh. Trợ giúp những cái đó không tồn lương người. Này có thể giống nhau sao, lương thực ăn xong rồi liền không có, nhưng lều trại dùng dùng một chút lại không tổn thất. Chúng ta ba bốn mươi cá nhân tễ ở một khối, bọn họ một nhà ba người đơn độc ở, này có điểm không thể nào nói nổi đi. Chính là, chính là, chúng ta đại nhân tễ một tễ liền tính, tốt xấu làm bọn nhỏ qua đi trụ thoải mái điểm. Quay đầu lại đưa cơm thời điểm chúng ta liền nói nói, chúng ta qua đi nói vô dụng, thích đáng binh quá khứ nói mới có dùng, bọn họ dù sao cũng phải cấp tham gia quần ngũ mặt mũi. chúng ta cũng không phải muốn làm gì liền muốn cho hài tử trụ thoải mái điểm đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm mắt thấy sự tình manh mối không đúng đố loãi loãi ý đồ đánh mất bọn họ chủ ý hài tử ly đại nhân cùng người xa lạ khẳng định sợ hãi vẫn là tính như thế vậy một cái đại nhân một cái hài tử đố loãi loãi như mày nàng vì cái gì tưởng đem cháu gái đưa qua đi trụ không thoải mái là một phương diện về phương diện khác chính là này lều trại người không hảo sống chung cháu gái bị mấy cái đại hải tử khi dễ còn có mấy cái hài tử ý vào chính mình là hài tử tay chân không sạch sẽ phiên bọn họ đồ vật, cho nên mới muốn thử xem xem có thể hay không đem cháu gái đưa đến bên kia trốn thanh tịnh, còn có thể đem quan trọng đồ vật cùng nhau buông tha đi, kia người nhà đồ vật nhiều, không đến mức tham nhà bọn họ điểm này. Nhiều như vậy hài tử, ai đi ai lại không đi, kia lều trại mới 10 tới bình, nơi nào trụ đến hạ nhiều người như vậy. Kia đương nhiên là dựa theo tuổi tác bài. Tuổi nhỏ hài tử ra trưởng đương nhiên, có thể làm hài tử thoải mái điểm. ai không nghị tranh thủ, đến nỗi kia người nhà không đồng ý. Nơi này chính là bộ đội địa bàn, bộ đội đồng ý là được. Bộ đội cho tới nay đều thập phần chiếu cố lão nhân hài tử, không đạo lý không đồng ý, đúng không? Tuổi tác đại hài tử ra trưởng không vui, ta nhi tử có điểm không thoải mái, đến ưu tiên chiếu cố. Trong nhà không hài tử nhưng là có lão nhân cũng tới trộn lẫn một chân. Nhìn xảo lên một đám người, đối mãi ngoại, ngoại trận mắt há hốc mồm, bát tử còn không có một phiết sự tình, như vậy cũng có thể xảo ra hòa khí. Hãy nay bất an tràn ngập thượng trong lòng, nàng chính là ôm hy vọng xa vời thử một lần, cũng không phải là tưởng cùng nhân ra kết toán, lấy mật ong lấy kim vòng cổ cũng chưa dùng, có thể thấy được kia người nhà là thật sự thích thanh tĩnh, không muốn tiếp nhận người xa lạ tiến liều trại. Nàng chỉ phải căng ra đầu nói, giữa hái xanh không ngọt, nhân ra không đồng ý, liền tính thật sự trụ đi vào cũng trụ không thoải mái. Căn bản không ai để ý tới, ở nơi này chẳng lẽ liền thống khoái. Kia người nhà không đồng ý, chỉ cần bộ đội đồng ý là được. Bọn họ phía trước còn không đồng ý tiếp thu người ngoài chen vào tới đâu, cuối cùng còn không phải trụ vào được, này trên núi đương ra làm chủ chính là bộ đội. Cuối cùng ở người điều giải ba phải hạ, quyết định rút thăm quyết định. Quyết định hảo lúc sau, liền chờ giữa chưa đưa cơm quân nhân lại đây. Trông mòn con mắt chờ đến giữa trưa, rốt cuộc chờ đến người, lập tức gấp không chờ nổi thấu đi lên. Bọn nhỏ cũng vô pháp nghỉ ngơi, ngươi xem, có thể hay không an bài mấy cái hải tử ở tại bên kia đi. Này đó hải tử đáng thương. không gặp gỡ hảo thời điểm. Khó khăn thời kỳ, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cộng độ cửa ải khó khăn, nghĩ đến bọn họ như vậy người tốt, khẳng định nguyện ý hỗ trợ. Đưa cơm phí lớp trưởng, cũng may bọn họ tham dự cứu viện nhiều, gặp qua người gặp gỡ việc nhiều, xử lý kinh nghiệm cũng nhiều. Hắn thực mau hoàn hồn, bình tĩnh nói, chúng ta sẽ giúp các ngươi hỏi một câu, nhưng là lều trại là tư nhân tài sản, chúng ta không có quyền can thiệp, quyền quyết định ở trong tay bọn họ. Nghe vậy, một đám người nóng nảy lều trại tuy rằng là của bọn họ nhưng bọn họ ăn quốc gia lương thực quốc gia yêu cầu bọn họ phụng hiến thời điểm sao có thể bỏ mặc phí lớp trưởng phụng hiến cũng đến ngươi tình ta nguyện không thể cường ấn đầu yêu cầu người khác phụng hiến cho tới nay chúng ta đều ở bảo hộ trên núi mỗi người tư nhân tài sản nếu là tùy ý mạnh mẽ trưng dụng chẳng phải là mỗi người cảm thấy bất an biết các ngươi chủ không thoải mái nhịn một chút đi chờ báo cuồng phong qua đi sẽ có tân lều trại lại đây một ít người mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc Kia này báo cùng phong rốt cuộc khi nào qua đi, này đều 40 mấy thiên, đuổi kịp thượng một lần. Phi lớp trưởng chỉ nói, nhanh nhanh, thỉnh kiên nhẫn chờ. Năm chặt thời gian lãnh đồ ăn, chúng ta còn muốn đi tiếp theo cái lều trại, bằng không đồ ăn đều lạnh. Một lát sau, phi lớp trưởng bọn họ tiến vào kiều hệ bọn họ lều trại, dò hỏi có thể hay không tiếp thu mấy cái hải tử trụ tiến vào. Kiều hệ, có người hướng các ngươi đề yêu cầu. Phi lớp trưởng cười cười. Xin lỗi, chúng ta người một nhà ở vừa và tốt. Lại trụ tiến vào người xa lạ, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng chúng ta sinh hoạt. tiêu hề lúc trước không lấy ra lớn hơn nữa liều trại, mà là tuyển này đỉnh 15 bình liều trại, chính là biết không hoạn quả mà hoạn không đều, khẳng định có người đỏ mắt lên men. Nếu liều trại quá lớn, cự tuyệt lên liền không phải như vậy đúng lý hợp tình. Phí lớp trưởng gật đầu, tốt, chúng ta đã biết. Đánh hảo đồ ăn, rời đi khi, phùng lớp trưởng nhắc nhở, các ngươi nơi này hẻo lánh, muốn phá lệ tiểu tâm rắn độc. Kia rắn độc có thể ăn sao? Tiêu Viễn Sơn đột nhiên hỏi, phí lớp trưởng tập mãi thành thói quen, dân di thực vi thiên, thật nhiều người quan tâm vấn đề này, dù sao cũng là thịt, hơn nữa là mới mẻ thịt, còn ở nghiên cứu chung, có kết quả sau sẽ lập tức công bố, trước đó, thỉnh không cần tùy ý dùng ăn rán độc, để tránh tạo thành không cần thiết nguy hiểm. Tốt tốt, chờ người đi rồi, tiểu Viễn Sơn cảm khái, hy vọng có thể ăn, nhiều một loại có thể ăn đồ vật, liền nhiều một phân hy vọng. Hề tĩnh vân như suy tư gì mở miệng. phí lớp trưởng có phải hay không nhắc nhở chúng ta tiểu tâm có nhân tâm tồn bất mãn chơi xấu? Khả năng đi, luôn có những người này không thể gặp người khác quá đến so với chính mình hảo, cho tới hôm nay mới có người đánh chúng ta lều trại chủ ý, ta đều cảm thấy trưởng. Không có việc gì, buổi tối ta sẽ lưu ý, còn có tiểu gia hỏa ở, thực sự có người chơi xấu, khẳng định có thể phát hiện, đúng không? Tiểu hề điểm điểm mèo dương cảm, nó hợp với tình hình mà miêu ô một tiếng, đậu đến tiểu hề uy nó hai bao miêu điều. Chương 78. Liên tục 53 thiên hậu, báo táp dần dần thu nhỏ. Một lần so một lần trường, lần sau có phải hay không muốn sáu mươi mấy ngày rồi. Kiều Viễn Sơn nói thầm. Có thể đình liền không tồi. Mặc hảo áo mưa hề tinh vân đi ra liều trại, thật sự là ở bên trong nghẹn đến mức lâu lắm, ngồi tù còn cần thiết có thông khí thời gian đâu. May mắn ngọn núi này độ cao còn hành, chính là lại đến như vậy vài lần, cũng bao phủ không được. Khó được chờ đến mưa gió thu nhỏ, rất nhiều người đều đi ra liều trại. liền tiềm tàng rắn độc nguy hiểm đều không thể dọa lui bọn họ từ lần trước đại quy mô bảy rắn lui tới lúc sau ngẫu nhiên còn sẽ có một ít xả lui tới doanh địa. có phía trước thảm thống giao hấn mọi người đều đem lều trại quan kín mít chính là ra tới tẩy đồ vật cũng đều mặc chỉnh chỉnh tề tề đảo không lại phát sinh thương vong bao táp qua đi doanh địa lại khôi phục sinh khí mọi người xuyên qua qua lại khác nhau chính là vì phòng xả mặc phá lệ rắn chắc chỉ cần ngươi xuyên cũng đủ hầu gặp gỡ xà cũng không cần sợ Nếu có thể đem xà đánh chết, nộp lên sau còn có thể đổi đồ ăn. Kinh thực nghiệm nghiên cứu, trước mắt phát hiện xà chung, tuyệt đại bộ phận đều có thể dùng ăn. Ngay từ đầu khả năng sẽ có chút không khỏe, ăn nhiều vài lần sau liền có thể dần dần thích ứng. Thực đường cung cấp đồ ăn xuất hiện cá cùng xà, thời buổi này, có thể ăn đều là thứ tốt, đến nỗi những cái đó tác dụng phụ, ở đói chết trước mặt đều có thể xem nhẹ bất kể. Bộ đội vật tư đã không nhiều lắm, tiết lưu chỉ phần ngọn không chỉ tiêu, cần thiết khai nguyên. Nhưng cũng không mạnh mẽ yêu cầu, mà là tự nguyện nguyên tắc, dám ăn ăn, tự gánh lấy hậu quả, không dám ăn liền ăn mặt khác đồ ăn. Tiêu hề nhìn trong chốc lát, đánh này hai cái đồ ăn nhiều là bộ đội người, bình thường quần chúng rất ít, rốt cuộc phải trải qua một phen khó chịu, vạn nhất điểm bối khả năng chịu không nổi tới. Nghĩ nghĩ, nàng qua đi xếp hàng đánh này hai cái đồ ăn, trên vách tường dán hồng giấy chữ màu đen những việc cần chú ý, 10 tuổi dưới 70 trở lên lão nhân không kiến nghị dùng ăn, thể chất kém, có bệnh trong người cũng không kiến nghị. con sáo một đống. Thực mau liền đến phiên tiểu hề, trưởng nguỗng đại thẩm tay ổn thực, một chút cũng chưa điên, cho tràn đầy một muỗng. Đại khái có cổ vũ ý tứ ở bên trong, cũng có khả năng là thu hoạch pha phòng, tương đối tới nói, cấp phân lượng so mặt khác đồ ăn nhiều. Hương vị thế nào không thể hiểu hết, nghe nhưng thật ra quái hương. Ngươi đánh cái này đồ ăn a. đối mãi mãi thấu đi lên, là thật có chút ngoài ý muốn, nhà này lên núi thời điểm bao lớn bao nhỏ, nhìn không giống như là thiếu thị tan nhân ra. Trong doanh địa Không phải đặc biệt thèm thịt, sẽ không đánh này hai cái đồ ăn. Tuy nói ăn người chết sát suất rất nhỏ, nhưng thượng thổ hạ tả bụng đau tư vị cũng không hào quá. Tiêu hề nhìn nàng, tùy ý gật đầu. Đối mãi mãi tả hữu nhìn xem, xác nhận không một cái lều trại người, mới dám tiểu tâm xin lỗi. Xin lỗi, lúc ấy nghĩ đến đơn giản, không nghĩ tới cho các ngươi thêm phiền thoái, theo những người đó theo dõi nhà các ngươi lều trại, Sợ bị người gặp được, nàng ngữ tốc vừa nhanh vừa vội, ta nghe những người đó bị cự tuyệt lúc sau. Trong lòng tổn khí, các ngươi lưu ý điểm, đám kia người rất không nói lý, tâm nhãn không lớn nhận không ra người hảo. Lại nói tiếp đều là khí, kia bình mật ong không đưa cho kiểu ra, nhưng thật ra bị lều chạy những người đó thai hòa đi, lại nói tiếp chính là tiểu hài tử không hiểu chuyện. Nhi tử muốn tìm bộ đội chủ trì công đạo, bị nàng kéo lại, nhà bọn họ là sau lại dọn đi vào, đối phương người đông thế mạnh, liền tính bộ đội giúp bọn hắn ra cái này đầu, chỉ cần còn ở tại cái này lều trại hoàn toàn đắc tội bọn họ nhật tử chỉ biết càng khó ngao hiện giờ liền ngóng trông tân liều chạy chạy nhanh đến, bọn họ hảo dọn ra đi, rời xa này đàn ngang ngược vô lý người. Tiêu Hề cong hạ khoe miệng, tốt, cảm ơn nhắc nhở. Đô mãi mãi ngượng ngùng, là nhà của chúng ta cho ngươi thêm phiền toái. Nói xong, Đô mãi mãi vội vội vàng vàng rời đi, sợ bị người gặp được chính mình mật báo. Tiêu Hề nhún mày, xem ra Đô gia bị đám kia người lăn lộn không nhẹ, hồi ức hạ, gia nhân này đều sinh đến tương đối đơn bạc, thuộc về dễ dàng bị khi dễ cái loại này. Ngươi ở bên ngoài xem ra. Bọn họ một nhà ba người, hẳn là cũng thuộc về tương đối dễ khi dễ cái loại này người đi. Bằng không, làm sao dám tới cửa khiêu khích. Mới vừa đi ra thực đường, hầu bao bộ đàm đột nhiên vang lên, tiêu hề vội vàng lấy ra tới. Hê hê, ngươi mau trở lại, nhà ta lều chạy bị người cắt qua. Hê tĩnh vân buồn bực thanh âm từ bộ đàm truyền ra tới. tiêu hề lập tức trở về đuổi, rất xa liền thấy nhà mình lều chạy trước tụ không ít người, ồn ào nhốn nháo Liền như vậy một chút phá động đến nỗi sao hai tử lại không phải cố ý, đến nỗi như vậy hô to gọi nhỏ, ngươi dọa đến nhà ta hài tử. Xoa eo bùi hồng hung tận mà trứng mắt, còn muốn tiếp tục, mới vừa hé miệng, đột nhiên bị cổ áo thít chặt thiết hầu, ngay sau đó hai chân cách mặt đất, cả người đều bị nhắc lên. Hoảng sợ thất sắc bùi hồng múa may tay chân, lạc đến hai con mắt liên tiếp hướng lên trên thiên Trượng Phu Trịnh Tuấn Nghiệp vội vàng xông lên, làm gì, làm gì, buông tay. tiêu hề buông tay đem người ném qua đi, tập đến Trịnh Tuấn Nghiệp trên người. Hai vợ chồng liên tục lui về phía sau, đụng phải đám người bị đỡ mấy cái mới khó khăn lắm ổn định. Sao lại thế này? Tiêu Viễn Sơn giận sôi máu, liền này mấy cái hài tử, nói là tới bắt xả, gậy gục lại hướng liều trại thượng đánh. Đánh ra như vậy đại một cái khẩu tử, nếu không phải ngăn đón, còn tưởng lại chọc mấy cái động, nơi nào là đánh xả, Rõ ràng chính là cố ý tới đánh liều trại, nói bọn họ hai câu, một đám người liền vọt đi lên, nói chúng ta khi dễ hài tử. Cái này động, ai chọc ra tới? Tiêu hề chỉ vào lều trại thượng bàn tay đại phá động hỏi. Hề tĩnh vân duỗi tay một lóng tay, liền hắn, nhìn là 14-5 tuổi, lại không phải 4-5 tuổi, như thế nào không phải cô ý, chính là cô ý, không giáo dưỡng. Phần 83 Bắt lấy hết hầu vừa mới hoan quá một chút khí bùi hồng nghe không được nhi tử bị người ta nói, lập tức nhảy dựng lên, người nói ai không giáo dưỡng. Trình Tuấn Nghiệp kéo nàng một phen, ý bảo nàng tính. Một trăm tới cân người bị như vậy sách lên tới ném văng ra. Tiên nữ hiển nhiên có cầm sức lực ở, là cái ngạnh cha tử. Nói chính là ngươi, các ngươi sẽ không giáo, ta thế các ngươi giáo. Tiêu Hề bước đi hướng mười bốn tuổi thiếu niên, nguyên bản đầy mặt không để bụng thiếu niên giơ lên trong tay gậy gỗ, ngươi muốn làm gì? Hậu nghe sốt ruột bùi hồng Trịnh Tuấn nghiệp tiến lên, lại chậm, chỉ thấy Tiêu Hề đoạt quá nhi tử trong tay gậy gỗ, giơ tay liền chịu hướng bọn họ một ngón tay đầu đều không tha chạm vào nhi tử. Nghe nhi tử ngao ngao kêu thảm thiết, hai vợ chồng đỏ mắt, ta liều mạng với ngươi. tiêu hề cười lạnh một gậy gộc chịu qua đi chịu hai vợ chồng chạy vắt giò lên cổ hô to cứu mạng một đám người nghe được hái hùng khiếp vía đem nhà mình hài tử kéo qua tới liền tưởng trốn mất trịnh tuấn nghiệp hai phu thê có tiếng khó chơi đều ăn mệt bọn họ khẳng định cũng lạc không được hảo không thể trêu vào vậy trốn chạy cái gì đều cho ta đợi tiêu hề hừ lạnh phí lấp trường tới nhưng ngộ cứu tinh thanh âm liên tiếp vang lên chính ra một nhà ba người vừa lăn vừa bỏ chạy tới bọn họ đánh người liền hài tử đều đánh. Còn có hay không nhân tính? Phí lớp trưởng đau đầu, mỗi cái địa phương đều không thể thiếu con nhím. Gia nhân này chính là, hắn nhìn Tiêu hề, vì cái gì đánh người? Tiêu hề chỉ chỉ lều trại thượng phá động, nhà bọn họ nhi tử làm chuyện tốt. Ta nhi tử không phải cố ý, chính là không cẩn thận Bùi hồng nhìn quanh bốn phía hỏi đại gia, các ngươi nói có phải hay không? Nơi này cục đá nhiều, bọn nhỏ lại đây chảo xà tưởng đổi điểm ăn giảm bất trong nhà gánh nặng, đều là khó được hảo hài tử. Một không hạ tâm liền trở khách liêu trại, đây đều là ngoài ý muốn, như thế nào có thể vì cái này đánh hải tử. Chung quanh người sôi nổi né tránh bùi hồng tâm mắt, bởi vì kiều hề cũng đang nhìn bọn họ, trong tay còn một chút một chút gõ gậy gỗ, rất có các ngươi có bản lĩnh nói à. Kiến thức quá cao lớn thô cạnh chỉnh ra ba người bị bọn họ tấu đến không hề trở tay chi lực, ai dám bên ngoài thượng đắc tội, vạn nhất bị tấu thượng một đốn, liền tính xong việc bộ đội vì bọn họ chủ trì công đạo, nhưng ra thịt chi khổ cũng sẽ không hư không tiêu thất. mắt thấy mỗi người mở miệng ứng hòa, bùi hồng khí cái ngã ngửa các ngươi nhưng thật ra nói một câu à cùng nhau ra chủ ý lúc này nhưng thật ra đương nổi lên rùa đen rút đầu cái gì chủ ý phí lớp trưởng thình lình hỏi bùi hồng tạp xác chính tuấn kiệt nhưng thật ra có vài phần cơ chí đánh xả đánh xả chủ ý đại gia cùng nhau thương lượng quyết định đánh xả phí lớp trưởng nhìn nhìn hắn xà không đánh tới đem nhân ra lều trại đánh vỡ chính tuấn nghiệp ra mặt dày, bồi gương mặt tươi cười nói ngoài ý muốn. đều là ngoài ý mớn hải tử có thể có cái gì ý xấu đúng không này thật chính là ngoài ý mớn vì cái này ngoài ý mớn liền đánh người này không thể nào nói nổi đi muốn thật là ngoài ý mớn đánh người lại là quá mức cần phải không phải ngoài ý mớn kia thật chính là xứng đáng này đều khi nào còn động loại này nhận không ra người âm u tâm tư nhưng hiện tại lại không theo dõi nhân ra liền một ngụm cắn chuẩn là ngoài ý mớn ngươi lại có thể làm sao bây giờ tiêu hề ánh mắt lạnh lùng Ngoài ý muốn liền không cần bồi sao, hư hao đổ vật bồi thường thiền kinh địa nghĩa, bồi ta một liều trại, bằng không ta và các ngươi ra không để yên Bùi hồng không cam lòng yếu thế, ngươi còn đánh người. Tiêu hề, các ngươi đánh trả, đó chính là đánh lộn, các đánh 50 đại bản, dựa theo doanh địa điều lệ chế độ, khấu trừ 3 ngày lương thực, ta nhận phạt. Bùi hồng khí cái ngã ngửa, chúng ta liền ngươi một cây tóc cũng chưa đụng tới. Tiêu hề, đó là các ngươi vô dụng, không bản lĩnh còn dám gây chuyện thị phi, tìm đánh. bùi hồng quay đầu cáo trạng phí lớp trưởng ngươi nghe một chút ngươi nghe một chút đây là người ta nói nói sao tiêu hề chỉ chỉ lều trại đây là người có thể làm đến ra tới sự tình sao bùi hồng tức muốn hụt máu đều nói không phải cố ý xem hoa mắt cho rằng có điều xả tiêu hề cười lạnh ta cũng không phải cố ý xem hoa mắt tưởng xúc sinh, đi theo trịnh ra lại đây bản lĩnh tính toán người nhiều khi dễ ít người một đám người lúc này từng cái an tĩnh như gà đánh lại đánh không lại mắng cũng mắng mất quá Đó là bộ đội người cũng không đứng ở Trịnh Gia bên kia, cái này mệt, Trịnh Gia là an định rồi. Hư hao liều chạy mặc kệ cố ý vô tình đều phải bồi thường, đánh người mặc kệ đối phương có hay không sai, động thủ trước liền không chiếm lý, cho nhau bồi thường cho nhau triệt tiêu. Cuối cùng các đánh 50 đại bản, các khấu trừ ba ngày đồ ăn làm gây hấn gây chuyện trừng phạt. Bùi Hồng cảm thấy phí lớp trưởng Thiên giúp đối phương, bởi vì bọn họ ra là hai vợ chồng khấu lương thực, đối diện tắc chỉ có kiểu hề một người khấu. Trịnh Tuấn Nghiệp đè nặng nàng làm nàng đừng náo loạn dễ khi dễ khi dễ hai hạng gặp gỡ không dễ khi dễ phải thức thời điểm không chịu bỏ qua quay đầu nhân ra lại tấu ngươi hai đốn làm sao bây giờ kia mọi nhà đế hậu không sợ khấu lương thực nhà bọn họ sợ a lúc này đây là bọn họ nhìn nhầm ngoài ý muốn một nhà ba người dễ khi dễ chỉ có thể nhận tài phí lớp trưởng không quan phẫn luất bất bình bùi hồng đại thật xa chạy nơi này tới đánh xả đem nhân ra lều chạy trọc ra như vậy đại một cái khẩu tử ai cũng không phải ngốc tử như vậy đại cái khẩu tử Xem hắn đều đau lòng, hiện tại thứ gì đều là bả bối, còn dễ phá tổn hại diện tích không phải rất lớn, có thể bổ hảo. Vậy là tốt rồi, bằng không phải phiền thoái các ngươi đem nhà của chúng ta an bài bọn họ kia đỉnh lều trại đi tế kiểu hề muốn cười không cười thanh âm truyền vào còn chưa đi xa một đám người trong hai, bọn họ chọc hoa, tổng không thể đi tệ người khác. Qua bên kia giống như cũng không tồi, khẳng định đặc biệt náo nhiệt. Nếu là cái này bá vương dọn tiến bọn họ lều trại Đánh không lại mắng bất quá, một đám người sinh sôi một cái giật mình không hẹn mà cùng sinh ra may mắn, may mắn, may mắn. May mắn lều trại có thể tu hảo, bằng không tiểu hề liền phải quá thượng ăn cơm ngủ đánh người náo nhiệt kiếp sống. Hỗ trợ tu bổ hảo lều trại sau, phí lớp trưởng bọn họ rời đi. Tiểu viễn sơn mới có tâm tư quan sát từ thực đường đánh tới cá kho cùng bạo xào xa đoạn, hắn lấy chiếc đũa khẻ khẻ, thịt chất thoạt nhìn không khác biệt, cũng không biết vị thế nào. Tiểu hề đem đồ vật thu vào không gian, cái này ngươi cũng đừng tò mò, rốt cuộc có rất nhỏ độc tính. không cần thiết chính mình tìm tội chịu. Trong không gian đồ vật nhiều đến ăn không hết, thật sự không cần thiết nếm thử. Không nói ăn khổ sở, liền nói vạn nhất còn có không phát hiện tác dụng phụ đâu. Cũng chính là thu không đủ chi, bộ đội mới không thể không mạo hiểm nếm thử này đó đồ ăn. Hề Tĩnh Vân nhịn không được thở dài, liền nóng trông bên ngoài thủy sớm một chút khôi phục bình thường, kia trong nước đều động vật, độc tính tương đối tới nói sẽ nhẹ một chút, có lẽ còn có thể xuất hiện bình thường thủy sinh động vật. Tiêu Hề cười hạ, sẽ lại đến vài lần bao táp liền không sai biệt là ám hai lần đại quy mô bao táp qua đi 10 tháng mặt trên tuyên bố hồng thủy không hề có ăn mòn tính mọi người hoan thiên hỉ địa đại gia khổ toàn thủy lâu rồi theo hồng thủy trung ăn mòn tính dần dần yếu bớt bên trong thủy sinh sinh vật dần dần nhiều lên cá tôm cua cùng với phiền nhân xả còn có một ít thủy thảo trong thiên địa lại lần nữa xuất hiện màu xanh lục. thực đương cung cấp đồ ăn cá tôm chiếm cứ đại đa số cho đến ngày nay tuyệt đại đa số người đều bị bắt thích đứng này đó đồ ăn trên núi tị nạn quần chúng càng ngày càng nhiều ngâm ở trong nước cao lầu đã không còn thích hợp nhân loại cư trú đã phát sinh quá vài khởi sụp xuống sự kiện thương vong thảm trọng dân cư nhanh chóng tăng trưởng trên núi nhưng cư trú diện tích lại sẽ không tăng trưởng theo mặt bằng bay lên còn ở từng bước giảm bớt đồng dạng giảm bớt còn có vật tư dưới loại tình huống này không nghĩ nói chết chỉ có thể nước ăn đồ vật có thể thích ứng người có thể sống sót vô pháp thích ứng người dần dần bị đào thải thế giới này Đem người thích đứng được thì sống sót bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thủy không hề có ăn một tính, không đến mức rơi xuống nước hẳn phải chết, các loại thủy tiếp nước hạ thiết bị đều có thể bình thường sử dụng. Tiều hề đem rời đi chuyện này để thượng nghị trình, trên núi cư trú hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt. chương 79 Trên núi người quá nhiều, trên đất bằng lều trại chen trúc, trừ bỏ chuyên môn không ra tới lộ ở ngoài không có đặt chân nơi. Đường rốt cuộc tế không dưới lều trại lúc sau. Bộ đội không thể không hao phí thật lớn sức người sức của diệt trừ loạn thạch chế tạo đất bằng, để an chát lều trại. Tiều ra lều trại bên cạnh kia phiến loạn thạch đôi bị rửa sạch ra tới, nhiều ra một đống lều lớn, lều trại bên trong đều đã chật cứng người. Một bên người tế người, một bên một nhà ba người sống một mình. Không có gì bất ngờ xảy ra lại có người đỏ mắt. Sau đó câu xin, bán thảm, ỉ nhỏ hiếp nhỏ cậy ra lên mặt, còn có nghĩ đến mọi người. Cứu này nguyên nhân, ghen ghét, nhân loại thói hư tật xấu. tiêu hề trung quy quá thượng ăn cơm ngủ đánh người sinh hoạt nhật tử quá đến kia kêu, kêu một cái náo nhiệt đáng tiếc như vậy náo nhiệt không phải bọn họ ra mớn nhà bọn họ là thích pháo hoa khí nhưng không thích khói thuốc súng vị trừ cái này ra thúc đẩy nàng quyết định rời đi càng quan trọng nguyên nhân là bệnh tật trên núi đã xuất hiện quy mô nhỏ kết lỵ loại này bệnh giống nhau là ăn không sạch sẽ đồ ăn nước uống tạo thành cảm nhiễm tính rất mạnh nàng lo lắng lan tràn đương tiêu hề nói chuẩn bị rời đi tiêu viễn sơn cùng hề tĩnh vân hoàn toàn tán đồng cả ngày cùng người ồn ào nhôn nháo phiền không thắng phiền tiêu viễn sơn thấp giọng oán giận phong cái giám cách vách đều có thể nghe thấy một chút riêng tư đều không có tiêu hề bật cười kia thật không đến mức bất quá muốn làm điểm cái gì sát thật không có phương tiện phía trước có kia phiến loạn thạch đôi ở nhà bọn họ ở lều trại tự do tự tại không có loạn thạch đôi đương cái chắn lâm vào đám người vây quanh bên trong vẫn là một đám bệnh đau mắt khó tránh khỏi bó tay bó chân muốn ăn điểm tốt đều lo lắng hương vị truyền ra đi hoặc là đột nhiên xông vào người. Lần này kết lị bệnh trạng so thường quy kết lị nghiêm trọng, liền sợ lại là biến dị. Vi rút vi khuẩn kết cấu đơn giản, tương đối càng dễ dàng biến dị. Hề tĩnh vân gật đầu. Trên núi dân cư mật độ quá lớn, tây bắc cao nguyên hoang vắng, liền tính cũng coi ổn dịch cũng so trên núi an toàn. Kia chờ báo cuồng phong qua đi chúng ta liền đi. ấn này hơn nửa năm quy luật, hai lần báo cuồng phong chi gian bình tĩnh nhật tử, chậm thì 3 ngày, nhiều thì tám ngày, thuận lợi nói thời gian cũng đủ. Liên tính không thuận lợi, càng dựa phía tây, báo cùng phong ảnh hưởng càng nhỏ, vài thứ kia có thể có tác dụng. Thủy không hề có ăn một tính, như là du thuyền, phong bế thức cứu viện thuyền, lặn xuống nước thiết bị, đều có thể sử dụng tới. Mặc dù gặp gỡ ngoài ý muốn, nguy hiểm hệ số đã đại biên độ hạ thấp. 12 thiên hậu, báo cuồng phong kết thúc. Phí lớp trưởng mang theo kiểu hề bọn họ đi lánh sung phong thuyền cùng sang, sang là bọn họ lên bờ khi gửi lại, bởi vì là nguy hiểm vật phẩm, cho nên không thể tùy thân mang theo. Phí lớp trưởng tiếp đón người hỗ trợ đem sung phong thuyền phóng tới trong nước, các ngươi sang tăng cường dùng, không sai biệt lắm đủ dùng, ngàn vạn đừng lạc đường. Kiều hề cười cười, mượn ngươi canôn. Phí lớp trưởng nhìn nhìn Kiều ra người, không nói cái gì nữa, ai có trí nấy. Đều biết tây bắc cao nguyên càng an toàn, nhưng tuyệt đại đa số người không có thủy thượng giao thông công cụ, chính là mặt trên cũng vô lực an bài con thuyền đại quy mô rời đi quần chúng, chỉ là cứu viện bị nhốt ở trong nước trên nhà cao tầng quần chúng cùng vận chuyển vật tư đã chứng trọi đá. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, chỉ có thể tăng cường nhất quan trọng tới, di chuyển gì đó, về sau rồi nói sau. Thừa thời tiết hảo, sớm một chút xuất phát đi, thuận buồm xuôi gió. tiêu hề xua xua tay, khởi động động cơ, ở động cơ tiếng gầm rú chung, xung phong thuyền từ chậm cầm mau, ly sơn mà đi. Rất nhiều người lẳng lặng mà nhìn đi xa sung phong thuyền, thấy nhiều thuyền tới quay lại đi, lại là lần đầu tiên gặp người rời đi, lo lắng, hâm mộ, khinh thường. Các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. Không thuyền người chiếm 99% trở lên, bọn họ chỉ có thể hy vọng quốc gia liền phái thuyền lớn đưa bọn họ chuyển rời đến cao nguyên trên đất bằng đi. Có thuyền số ít người cũng ở hy vọng quốc gia thuyền lớn, chính mình xuất phát. Vạn nhất gặp gỡ sóng gió làm sao bây giờ? Vạn nhất gặp gỡ người xấu làm sao bây giờ? Vạn nhất trên đường lạc đường làm sao bây giờ? Nguy hiểm quá nhiều quá nhiều, bước ra này một bước quá khó quá khó. Nay không phải mềm yếu, mà là nhân chi thường tình. Nếu không phải có không gian bản thân Tiêu Hề sẽ cùng đại đa số giống nhau không dám hành động thiếu suy nghĩ, lựa chọn lưu tại trên núi chờ đợi. Một cái ban ngày thuận thuận lợi lợi, tới rồi buổi tối, Tiêu Hề không có tìm địa phương nghỉ ngơi, mặc dù con đường một ngọn núi cũng không nghỉ ngơi, mà là thừa dịp trời tối không ai thấy được, đem sung phong thuyền đổi đến tốc độ càng mau cano. Cho đến ngày nay, người sống sót càng ngày càng ít, tưởng ở mênh mang trên mặt nước gặp gỡ người không dễ dàng như vậy. Trời tối tầm nhìn chịu hạn, không thể đem cano tốc độ kéo đến tối cao. Nhưng so sung phong thuyền mau thượng không ít, cũng không biết đến chỗ nào rồi. Hề tĩnh vân uy một viên bờ lách bè gì cấp tiểu hề. Tiểu hề, có cái sáu 600 km, hẳn là đã ở tần tỉnh cảnh Nội, lại chạy thượng một ngày, liền không sai biệt lắm. Hề tĩnh vân, chạy nhanh lên bờ đi, phiêu ở thủy để bụng không yên ổn. Nhanh! tiêu viễn sơn hỏi, nếu không ta cùng ngươi thay đổi. tiêu hề lắc đầu, không có việc gì, kiên trì được, ngươi cùng ta mẹ ngủ một lát đi. Lắc qua lắc lại ngủ không được. trở lên bờ lại hảo hảo ngủ một giấc. Phần 84 tiêu Hề liền không hề khuyên nhiều, mệt mỏi tự nhiên sẽ ngủ, ngược lại hỏi, an khuya muốn ăn điểm cái gì? tiêu Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân không có gì ăn uống, tiêu Hề liền cầm chút nướng bờ bờ quờ ra tới, từ phụ cận nhiều hàng xóm lúc sau, mùi vị đại nướng bờ bờ quờ, có một trận không ăn. Hương khí phát mũi, tái kiến Tiều Hề ăn say mê, chịu nàng cảm nhiễm, tiêu Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân cũng có muốn ăn, đi theo ăn một ít. ở Kiều Gia người hưởng thụ mỹ thực đồng thời ngàn dặm ở ngoài Thái Bình Dương Hạ đáy biển chỗ sâu trong nóng cháy dung nham phun trào mà ra thật lớn dung nham xuyên thấu mặt nước mây nấm thẳng cắm tận trời chung quanh nước biển ở cực nóng hạ sôi trào quay cuồng toàn bộ hải dương giống như một nồi nước sôi kịch liệt dung nham vận động đè ép cọ sát vỏ qua đất dẫn tới tầng nham thạch đứt gây di động dẫn phát tân một tòa núi lửa phun trào tăng lên dung nham hoạt động che trời lấp đất sóng biển đột ngột từ mặt đất mọc lên Lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế chạy về phía bờ biển, đó là trong biển cự vô bá cá voi xanh ở như vậy kinh thiên động địa sóng lớn chung đều chỉ có thể như lá rụng giống nhau nước chảy bèo trôi. Khoảnh khắc chi gian, hải dương trung vô số đảo nhỏ ở xưa nay chưa từng có động đất trung chia năm 7, lại bị sóng gió động trời thổi quét nuốt hết. Bao phủ ở hải mặt bằng hạ vùng duyên hải thành thị đất dung núi chuyển, tránh ở trên núi rất nhiều người còn không có từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, liền bị sập vật kiến trúc vùi lấp. may mắn chạy ra tới người hồn phi phách tán không kịp may mắn chính mình chạy ra một kiếp bị sóng biển đột nhiên hướng đi bị thủy bao phủ đại lục sụp xuống cao lầu làm sóng biển như dâm trên đất bằng thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ ngâm mình ở hồng thủy trung lung lay sắp đổ cao ốc điệu đim rốt cuộc vô pháp kiên trì giống như hải đồng trồng chất xếp gỗ bất kham một kích ầm ầm sợ trong lâu người sống sót hoảng sợ muốn chết tiếng kêu tê tâm liệt phế trong doanh địa đối mãi lại bất đắc dĩ mở mắt ra người già rồi đem nước tiểu liền nhiều nàng phóng nhẹ động tác chậm rãi bỏ dậy lều trại tiếng ngáy như sấm mọi người đều luyện liền ngủ say bản lĩnh bình thường động tĩnh xảo không tỉnh Báo cuồng phong qua đi mưa gió thu nhỏ đối loại loại không ở lều trại phương tiện mà là quyết định đi bên ngoài nhà vệ sinh công cộng mới vừa đứng lên dưới chân mặt đất chợt lay động nàng một cái lảo đảo té ngã ở nhà nhân thân thượng làm sao vậy làm sao vậy động đất lạp chạy mau kinh sợ tiếng kêu vang vọng doanh địa. Đỗ gia nhi tử một phen bế lên mơ mơ màng màng mở mắt ra nữ nhi, giống giận, chạy mau. Thê tử nâng dậy té ngã bà bà theo sát sau đó. Phản ứng mau người che già mang mọc dung hướng cửa, đánh vào một khối, ai cũng không căm lòng yếu thế, đẩy kéo xe rách. Giang rắc. Lêu chạy đột nhiên sụt một nửa, đè ở vài cá nhân trên người. Bị đè ở phía dưới bùi hồng thét trói thai, cứu mạng, lão công, mau cứu chúng ta. Úc còn không mang nổi mình Úc, ai còn lo lắng cứu người. Đó là trịnh sự nghiệp to lớn lúc này đều một lòng chỉ nghĩ đoạt vị trí thoát đi lều trại, nhi tử thê tử đều bị hắn bức chi sau đầu. Rất nhiều người bị đẻ ở lều trại hạ, lao ra lều trại người cũng đều không phải là kê cao gối mà ngủ, đất rung núi chuyển chung lăn xuống trên núi, rớt vào cái khe, còn có một mảnh đỉnh núi sụp đổ chạy xuống vào nước. Lâu vũ sụp xuống, xuống, sơn băng địa liệt, sóng lớn ngập trời, tiếng kêu than dậy trời đất. ăn uống no đủ kiều hề lấy ra khăn nước lao tay. Ở mênh mang trên mặt nước lắc lư một ngày bực bội giảm bớt bảy tám phần, quả nhiên mị thực là tốt nhất giải ưu dược. Cảm thụ cảm thụ, nàng cảm thấy chính mình còn có thể lại huyễn một ly cà phê, ăn đến quán no, mau dũng hướng dạ dày bộ, có điểm mệnh ra rời, đến để để thần. Mới vừa lấy ra băng cà phê, bình tĩnh mặt nước đông nhiên kích động quay cuồng cano giống như một mảnh lá rụng bị ném đi, đào khấu ở trong nước. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, liền tiêu hề cũng chưa phản ứng lại đây, cả người bị khấu ở trong khoang thuyền Vì che mưa chắn gió, cano chung quanh vây quanh một vòng chắn lều, ba người một miêu, lúc này đều bị vây ở đáy nước. Tiêu Hề lập tức thu đi nhanh thuyền, ăn mặc áo cứu sinh tiểu Viễn Sơn hề tính Vân tính cả mèo rừng có thể trồi lên mặt nước, trong nháy mắt kia, nàng nghe thấy được mùi máu tươi, có người bị thương. Ba, mẹ. Tiêu Hề nhanh chóng kéo dây thừng, mỗi người trên người áo cứu sinh thượng có dây thừng hợp với nàng bên này, chính là phòng bị ngoài ý muốn dưới tình huống không cẩn thận rất trong nước tìm không ra. Ta không có việc gì. vì sóng phập phồng tiểu Viễn Sơn ngưỡng mặt tận lực không uống đi vào nước bẩn, mẹ ngươi đâu? Tiểu Hề đã kéo đến Hề Tĩnh Vân, vỡ đầu chảy máu hôn mê bất tỉnh, nên là bị cano tạm, nàng không dám chậm trễ, thả ra toàn phong bế thức cứu viện thuyền, một tay ôm Hề Tĩnh Vân một tay bò đi vào, lại đem tiểu Viễn Sơn cùng mèo rừng kéo vào tới. 3, ngồi vào vị trí đi lên, chói chặt đai an toàn. Mặt nước kịch liệt phập phồng, cứu viện thuyền tựa như thân ở ở lăn lộn máy giặt nội, tiểu Hề một tay ôm Hề Tĩnh Vân một tay cố định thân hình, Không rảnh bận tâm, Tiểu Viễn Sơn cùng Mèo Dừng, Mèo Dừng rời đi. Thủy lúc sau khôi phục linh hoạt. Lúc này chính tứ chi cùng sử dụng ôm lan can, nhưng thật ra so Tiểu Viễn Sơn trạng thái càng tốt. Tiểu Viễn Sơn nghiêng ngả lảo đảo vọt tới vị trí thượng, bắt lấy tay vịn ổn định thân hình. Ta không có việc gì, ta không có việc gì, xem mẹ ngươi thương thế nào. Tiểu Hề đem Hề Tĩnh Vân cố định ở trên chỗ ngồi, ở nàng trung quanh bỏ thêm hai điều chăn đông phòng đâm, ở kịch liệt lay động trùng, Miên Cương kiểm tra tình huống, hô hấp tim đập đều bình thường. Ngất đi rồi, miệng vết thương không thâm, phá ra thịt, không thương đến bên trong. Tiểu viễn sơn đại tùng một hơi, Phương cảm thấy cứng đờ tay chân khôi phục chi giác, xúc rửa một chút, này thủy quá bẩn, tiểu tâm cảm nhiễm. Ta biết, tiêu hề lấy ra sạch sẽ thủy rửa sạch miệng vết thương, thượng dược cầm máu, lại dùng thủy vi hạ thuốc chống viêm, may mắn, còn có thể tự chủ ướt, nàng trong lòng định rồi định. Bởi vì lay động kịch liệt, hai mẹ con làm cho toàn thân đều là thuốc đỏ. Hôn mê trung tử từ, từ chuyển tỉnh Hề Tĩnh Vân chợt thấy đầy người hồng tiêu hề, sợ tới mức tim đập đều lỡ một nhịp, nơi nào bị thương. Ta không có việc gì, ta không có việc gì, đều là thuốc đỏ, mẹ, là ngươi bị thương, ngươi cảm thụ hạ, có chỗ nào không thoải mái. Hề Tĩnh Vân như chút được gánh nặng, bị xem nhẹ đau đớn mới nảy lên tới, đau đến nàng trâu khẩn mày, ta có phải hay không ngất đi rồi. Hôn mê ước chừng 12 phút, hù chết chúng ta tiểu viễn sơn truy vấn, còn vượng sao, còn có chỗ nào không thoải mái. Hề tĩnh vân cảm thấy có chút buồn nôn tường phun, không biết là té xỉu duyên cớ vẫn là thuyền quá sóc nảy nguyên nhân, không có việc gì, tỉnh lại liền không thành vấn đề, đây là làm sao vậy, thuyền như thế nào phiên. Một chút dấu hiệu đều không có, không giống như là bão cuồng phong. Ngôi ở nàng bên cạnh Tiểu hề nắm chặt đai an toàn ổn định thân hình, có thể là động đất. Động đất như thế nào sẽ lâu như vậy còn không có qua đi. Nói xong hề tĩnh vân lập tức phản ứng lại đây, bọn họ ở thủy thượng mà không phải lục địa. Trên đất bằng động đất tới mau đi cũng mau, ở thủy thượng lại sẽ tạo thành sóng lớn, có thể liên tục hơn 10 phút thậm chí càng lâu. Nang mặt bạch càng thêm bạch, này con cứu viện thuyền có thể kiên trì đến sóng lớn qua đi sao? Chương 80. Tiêu Hề lấy ra toàn thân thức giữ ấm cứu sống phục, ở kịch liệt lay động trùng, thay cho Hề Tĩnh Vân nguyên lai bình thường áo cứu sinh, mang lên kính lặn dưới nước đèn tin dưỡng khí bại. Một khi cứu viện thuyền đỉnh không được, ở sóng lớn chung hư hao, bọn họ ít nhất sẽ không bị đông chết chết đuối chết. vội xong bên này nàng bắt lấy tay vịn đi vào kiểu viễn sơn kia giống nhau như đúc trang bị hảo sau đó là chính mình sợ không bảo hiểm lại bỏ thêm một cây dây thừng một cây xích sắt đem cha mẹ cùng chính mình cột vào một hối. dưới loại tình huống này nếu như bị tách ra tuyệt đối sẽ là nhất hư tình huống cuối cùng đem đang thương hề hề mèo rừng nhét vào trước người bỏ thêm một cây lôi kéo thẳng trói định tiểu gia hỏa ngoan ngoắn mà nằm bỏ không xảo không náo cũng không dáy giụa hề tĩnh vân nhìn đau lòng đối kiều hề nói vi nó điểm ăn chấn an một chút tiêu hề liền lấy ra mấy viên thịt gà ướp lạnh và làm khô viên mèo rừng vươn đầu lưỡi lập tức cuốn sạch sẽ trong lòng bàn tay thịt gà ướp lạnh và làm khô mềm mượt mà kêu một tiếng hề tĩnh vân rũi tay sờ sờ đầu của nó đừng sợ thực mau thì tốt rồi mẹ ngươi chào ổn ta đi trên ghế điều khiển nhìn xem bên ngoài tình huống tiêu hề loạn trọn đi vào điều khiển đài xuyên thấu qua hẹp hỏi thuyền cửa sổ ra bên ngoài xem liền thân thuyền thượng ánh đèn thấy mánh liệt phập phồng sóng nước So nàng chứng kiến quá bất luận cái gì một hồi báo tắp càng kịch liệt năm mét lớn lên phong bế thức cứu viện thuyền giống như một mảnh lá rụng ở sóng nước chung quay cuồng lay động giờ khắc này tiểu hề vô cùng may mắn chính mình lúc trước mạo hiểm từ tàu hàng thượng mang đi hai con toàn phong bế thức cứu viện thuyền như vậy đại sóng gió du thuyền cũng không làm nên chuyện gì chỉ có khuynh phiên chìm nghỉm kết cục trong lòng bàn tay bất chi bất giác thấm ra mồ hôi nóng như vậy bay kỳ thật không sợ chỉ sợ cứu viện thuyền đụng phải cứng rắn vật thể Tiêu hề trở về đi, lấy ra tợ lặt tiệp bản chăn bông dính ở khoang thuyền bốn phía, giảm bất lực đánh vào. Có thể nghĩ đến phòng hộ thi thố đều làm, tiêu hề ngồi ở cha mẹ trung gian, do hỏi, còn phạm vượng sao? Tiêu Viễn sơn ra vẻ nhẹ nhàng, khá hơn nhiều, say tàu dược có tác dụng. Hề Tĩnh Vân cũng nói còn hành. Tiêu hề tả hữu nhìn xem hai người sắc mặt, nàng ba còn hảo, nàng mẹ lại không thế nào hảo, rốt cuộc trên đầu bị tạp như vậy đại một cái khẩu tử, chạy không ít huyết. miệng vết thương lại ở như vậy dơ trong nước phao trong chốc lát lại một lần nàng nắm cha mẹ tay ở trong lòng mặc nghiệm nhưng là cha mẹ vẫn như cũ ngồi ở trên chỗ ngồi không có tiến vào không gian cái này trốn đào nguyên rác rưởi không gian tiêu hề nhịn không được giận chó đánh mèo nàng có thể tiến cha mẹ không thể tiến lại có cái gì ý nghĩa nàng còn có thể bỏ xuống cha mẹ một mình tiến vào không gian không thành hề hề hề tinh vân méo méo tiểu hề bàn tay ánh mắt ôn nu nếu mẹ là nói nếu Nếu tới rồi kia phân thượng, ngươi đừng ngoan cố, chính mình tiến không gian. Chỉ cần ngươi hảo hảo, ta và ngươi ba cái gì đều không sợ. Tiều viện Sơn vội vàng nói, đúng vậy, nghe ngươi mẹ nó, nếu là vì chúng ta liên lụy ngươi, ta và ngươi mẹ chết đều bế không thượng mắt. Tiêu hề không cùng bọn họ phân biệt, cha mẹ không muốn nàng mạo hiểm, nàng lại như thế nào nguyện ý bỏ xuống cha mẹ tham sống sợ chết, một người lẻ loi mà sống trên đời là cỡ nào đáng sợ một việc. Nàng chỉ nói, lòng ta hiểu rõ, các ngươi đừng lo lắng. nhi nàng, hề tĩnh vân ở trong lòng thở dài, biết nữ nhi sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, nàng lặng lẽ sở lên hoạt động cấu, nếu là đã chết, nhưng thật ra xong hết mọi chuyện, người sống vào không được không gian, người chết đi vào đi, liên sợ nửa chết nửa sống mà liên lụy hải tử. Ba mẹ, các ngươi đừng quá bi quan, tình huống không như vậy ác liệt, này con cứu viện thuyền hỏng rồi, còn có dự phòng, chính là đều hỏng rồi, phiêu ở trong nước cũng có rất lớn sinh tồn tỷ lệ, nay không phải bão côn phong. sẽ không liên tục lâu lắm nhịn qua trong khoảng thời gian này liền hảo tiêu hề thanh âm chấn định cứu viện thuyền ánh đèn rừng ở trên mặt nàng đáy mắt một mảnh bình tĩnh nếu là chúng ta đều sống không nổi người sống cũng không mấy cái kia đã chết liền đã chết đi không có gì phải sợ tiêu viễn sơn cùng hề tĩnh vân ngơ ngẩn vài giây sau phu thê hai lướt nhau nắm chặt tiểu hề tay cứ như vậy đi người một nhà ở một khối không có gì phải sợ sóng thần cao tốc rong rủi ở hải dương trung ngắn ngủn mấy cái giờ liền kéo dài qua đại dương ở thiển bờ biển thượng nguyên bản chỉ có mấy thước cao sóng biển biến thành mấy chục mét cao thủy tường manh liệt đi tới một lãng qua đi lại là một lãng thổi quét dẹp yên cắn nuốt hết thảy cứu viện thuyền quay cuồng càng ngày càng cương liệt nếu đem nó so sánh thành máy giặt phía trước là gột rửa hình thức hiện tại chính là ném làm hình thức nếu không phải đai an toàn tiêu hề cảm thấy bọn họ sẽ giống bóng cao su giống nhau ở khoang thuyền nội lăn qua lộn lại hiện trạng tuy không đến mức như vậy thảm nhưng là trời đất quay cùng dưới chẳng sợ ăn say tàu dược kiều viễn sơn vẫn là bị lay động phun ra một thân càng miễn bản sau khi bị thương thân thể suy yếu hề tinh vân mà đối cân bằng càng thêm mẫn cả mèo rừng đã hoàn toàn vựng ở kiều hề trong quần áo tuy là kiều hề dạ dày đều một trận một trận ghê tởm tưởng phun lại phun không ra phá lệ khó chịu phanh theo một tiếng trầm vang truyền đến cứu viện thuyền đuôi bộ xuất hiện một cái năm sáu cm vết nước, vận đục thủy nháy mắt rung mánh vào Khoang thuyền nội giọt nước ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lên cao, trong nháy mắt liền tăng tới ở giữa, mang lên hô hấp cháo. Tiêu Hề lập tức nhắc nhở, cởi bỏ đai an toàn. Dự thiết quá tình huống phát sinh ở trước mắt, vô luận là kiểu Viễn Sơn vẫn là Hề Tĩnh Vân đều không có rối loạn tay chân. Theo lời hành sự, mang lên hô hấp cháo, cởi bỏ đai an toàn, bắt lấy phao cứu sinh. xác nhận đai an toàn cởi bỏ, Tiêu Hề thu đi tổn hại cứu viện thuyền. Ba người một miêu ở áo cứu sinh cùng phao cứu sinh sức nổi hạ trồi lên mặt nước. bị lạnh lùng sóng lớn chụp rồi lại chụp như vậy lãng tới lãng đi khẳng định không phải biện pháp vạn nhất đụng phải cứng rắn rất rưởi giữ nhiều lành ít tiêu hề tìm đúng đầu sóng hơi nhẹ nhàng khoảng cách thả ra một khắc con toàn phong bế cứu việt thuyền bằng mau tốc độ bò đi vào lại đem cha mẹ mang tiến vào đóng lại cửa khoang lúc sau thu đi ùa vào tới thủy khoang thuyền nội khôi phục khô giáo nàng không rảnh lo nghỉ ngơi bắt lấy mèo rừng chân sau diêu vẫn không nhúc nhích tiểu ra hỏa phun ra hai ngùng nước phát ra suy yếu tiếng tê tiêu hề như chút được gánh nặng hô hấp cháo cháo không được miêu mặt vật nhỏ này rất là bị chút tội may mắn có chín cái mạng mệnh đủ mạnh tiếp sau trọng sinh ba người một miêu nằm liệt ghế dựa thượng tiếp tục bị lắc qua lắc lại vận mệnh đương Tiểu hề cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều phải bị diêu táng khi lay động biên độ rốt cuộc đại biên độ yếu bớt nàng đi vào thuyền cửa sổ một vòng kim mặt trời mọc hiện tại thủy thiên giao tiếp chỗ ánh vàng rực rỡ nắng sớm đem không trùng cùng mặt nước nhuộn thành quất hoáng xác khôi vi trắng lệ Phần 85. Từ báo cuồng phong xuất hiện, không trung hàng năm mây đen giăng đầy, nàng đã có hơn nửa năm không nhìn thấy Quá Thái Dương, chưa từng tưởng sẽ ở hôm nay thấy. Mặc danh cảm thấy có điểm trầm trọng. Đi qua sao? Tiêu viễn sơn thanh âm suy yếu. Tiêu hề quay đầu lại nhìn mặt không còn chút máu mỏi mệnh bất kham cha mẹ, ngữ khí chắc chắn, hẳn là đi qua. Nếu là không qua đi, cùng lắm thì lại đến một chuyến. Nàng mở ra khoang thuyền môn bỏ đi ra ngoài, cầm kính viễn vọng nhìn quanh một vòng, trừ bỏ thủy đều là thủy. Một biêu đi một ngọn núi đều nhìn không thấy, hoàng hốt chi gian, nàng đều hoài nghi bọn họ có phải hay không bị vọt tới hải dương thượng. Nói, đây là địa phương nào. Quý biết, tiêu hề không hề khó xử chính mình, xác nhận tầm nhìn trong phạm vi không có người lúc sau, thả ra du thuyền. Cứu viện thuyền không gian quá tiểu, vô pháp hảo hảo nghỉ ngơi, mà cha mẹ bức thiết yêu cầu nghỉ ngơi, đặc biệt là nàng mẹ. Giá thượng thuyền tam bản, tiêu hề trở lại cứu viện thuyền khoang thuyền. 3. Thượng du thuyền. Tiêu viện Sơn kinh hải. Này ban ngày ban mặt vạn nhất bị người thấy làm sao bây giờ cá đều không có một cái từ đâu ra người nếu là có người liền chạy nhanh chạy chúng ta đều yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút đặc biệt là ta mẹ còn phát ra tiêu nghe vậy kiều viễn sơn nơi nào lo lắng bị người thấy không thấy ngươi nói chính là hề tĩnh vân nói nàng không quan trọng nhưng nàng sắc mặt không có nửa điểm thuyết phục lực cái chán bị thương lại uống lên vải khẩu nước bẩn còn bị quăng cả đêm tuy là kiều hề đều có chút ăn không tiêu uống chi nàng người một nhà chuyển rời đến du thuyền thượng tiêu hề làm kiểu viễn sơn cầm kính viễn vọng quan sát bốn phía nếu là có người lập tức thông chi nàng nàng tắc mang theo tay chân nhun ra hề tĩnh vân đi nhất hạ tầng phòng ngủ tắm rửa một cái rửa sạch sẽ trên người dơ đồ vật hề tĩnh vân rửa ngồi ở trên giường tiêu hề lấy ra hòm thuốc một lần nữa băng bó một lần miệng vết thương ăn chút cái gì ăn xong cơm sáng đem rực ăn hảo hảo ngủ một giấc bên ngoài sự tình đừng lo lắng có ta đâu một cái nước gấm tắm xuống dưới cả người thoải mái không ít Hề Tĩnh Vân nhíu một đêm mặt mày giãn ra vài phần, gạo kê táo đỏ cháo. Tiêu Hề lấy ra gạo kê táo đỏ cháo cùng mấy thứ hạ cháo tiểu thái. Hề Tĩnh Vân thúc giục, ta không có việc gì, ngươi chạy nhanh đi tắm rửa một cái, trên người nhau dính dính khó chịu. Thấy nàng trên mặt khôi phục vài phần huyết sắc, Tiêu Hề liền đứng lên, ta chờ lát nữa tẩy, đến lượt ta ba xuống dưới. Hề Tĩnh Vân nghiêm túc nói, ta khá hơn nhiều, ở ca nô xung phong trên thuyền cũng có thể nghỉ ngơi, ở du thuyền thượng ngược lại ngủ không yên ổn. đều tắm rửa xong sau liền đi lúc này không ai khó bảo toàn vẫn luôn không ai động đất sóng gió đi qua chính phủ nói không chừng liền phải phái thuyền ra tới làm việc gặp gỡ vô pháp giải thích tiêu hề muốn cho cha mẹ hảo hảo nghỉ ngơi nhưng không nghĩ hoàn toàn ngược lại toại gật đầu tắm rửa xong liền đi ta đi kêu ta ba người một nhà bao gồm miêu thay phiên tắm xong sau đó đem du thuyền đổi thành cano xung phong thuyền rốt cuộc trưởng hiện tại việc cấp bách là mau chóng tìm được lục địa vẫn luôn phiêu ở trên mặt nước liền sợ gặp lại sóng gió không có động đất còn có bao cuồng phong đâu Cano trong khoang thuyền phô mềm mại thảm kiệt sức hề tinh vân ở dược hiệu hạ tiến vào mộng đẹp tiều viễn sơn thân thể rất mệnh lại ngủ không được hắn nhỏ giọng đối tiều hề nói thủy là hàm còn có điểm khổ như là nước biển tiều hề cũng nếm tới rồi bị sóc tới đảo đi tưởng không nếm hai khẩu đều khó chỉ sợ không chỉ chúng ta chỗ đó động đất bờ biển cũng đã xảy ra động đất dẫn phát sóng thần nước biển rót vào được hai năm trước nếu là có người nói Sóng thần lan đến gần đất liền thành thị, ai đều sẽ cảm thấy người nói chuyện là bệnh tâm thần. Nhưng giờ này ngày này, còn có cái gì không có khả năng phát sinh. Mấy năm nay hải mặt bằng kịch liệt bay lên, vô số vùng duyên hải thành thị bị bao phủ, đất liền hồng thủy thành họa trở thành thủy thế giới, làm sóng thần như dẫm trên đất bằng, có thể lấy khi tốc mấy trăm km tốc độ tiếp tục thẳng tiến. Tiêu Viễn sơn hít hà một hơi, lớn như vậy động tĩnh, đến chết bao nhiêu người. Tiêu hề trầm mặc, vùng duyên hải không người còn sống đều có khả năng 81. Ở mênh mang trên mặt nước, có lẽ nên nói là mặt biển thượng khai cả ngày, cũng chưa thấy một ngọn núi một khối lục địa, nhưng thật ra thấy không ít người cùng động vật thi thể, tiểu hề mày càng nhăn càng chặt. Này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Một đường hướng tây 1000 km cũng chưa gặp được lục địa, như vậy một khối to lục địa chạy đi đâu? Vẫn là nàng phương hướng sai rồi, ly đại lục càng ngày càng xa. Túi đầu nhìn chằm chằm trong tay kim chỉ nam, vài cái kim chỉ nam cùng nhau dùng, không đạo lý đều hỏng rồi. không phải kim chỉ nam học rồi chẳng lẽ là từ trường học rồi tiêu hề trong lòng lột bột một vang còn thật có khả năng một bộ phận chuyên gia cho rằng động đất sẽ dẫn tới địa từ tràng biến hóa tổng không phải là lục địa đều bởi vì động đất chìm nghiệm, kia bộ điện ảnh chính là như vậy diễn toàn cầu động đất nước biển chảy ngược sóng thần đều xông lên đỉnh cổ mồ lơ ngơ mạ tiêu viễn sơn bất an thanh âm truyền đến nghỉ ngơi một cái ban ngày tinh thần lược có khôi phục hề tĩnh vân buồn bạn nói người nói ta khiếp đến hoảng Tiêu hề nhẹ sách một tiếng, vô luận là từ trường biến hóa đi nhầm lộ, vẫn là đại lục chiếm nghịm, đều lệnh người phát khiếp. Khiếp về khiếp, nhật tử nên như thế nào quá làm theo quá. Trời tối, còn rơi xuống vũ, thượng du thuyền đi. Tiêu hề bắt đầu thả bay tự mình, người, gặp gỡ rồi nói sau, đuổi theo nàng lại nói, đánh thắng được nàng lại nói, ta tưởng hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Nghe vậy, hề tĩnh vân cùng kiểu viễn sơn tuy rằng luôn là lo lắng gặp gỡ người, nhưng là càng đau lòng, hai ngày này một đêm. Bọn họ đều nghỉ ngơi quá, duy độc nữ nhi căn bản không nghỉ ngơi quá. Vậy đi lên đi. Người một nhà đổi đến rộng mở du thuyền thượng, không hẹn mà cùng thoải mái mà than ra một hơi, cùng hẹp hòi ở mức cano so sánh với, xa hoa du thuyền có thể nói thiên đường. Tiêu hề sờ sờ lan can, nhưng ngàn vạn đừng lại ra chuyện xấu, du thuyền chỉ này một con thuyền, hỏng rồi liền không có. Lúc này đây tổn thất thảm trọng, một con thuyền cano phao thủy, báo hỏng, một con thuyền toàn phong bế thức cứu viện thuyền tổn hại phao thủy. báo hỏng một con thuyền toàn phong bế thức cứu viện thuyền phao thủy nửa phế này hai dạng đều là nàng khó được thưa thất vật tư tổn thất phá lệ đau lòng tiều viễn sơn sẽ khai du thuyền vì thế cùng tiều hề cắt lượn một cái nửa đêm trước một cái nửa đêm về sáng tiều hề nửa đêm trước nghỉ ngơi định rồi đồng hồ báo thức tỉnh lại đi thượng tầng cùng tiều viễn sơn thay ca như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát tiều viễn sơn nói ta ba ngày ngủ nhiều lúc này không gây ngủ sáu tiếng đồng hồ ngủ no rồi Tiêu Hề cầm kính viễn vọng nhìn quanh bốn phía, có tình hôn sao. Tiêu Viễn Sơn lắc đầu, vẫn là không nhìn thấy lục địa, nhưng thật ra thấy cá mập, hình như là cá mập trắng. Đi theo chúng ta bơi trong chốc lát, ta đều tưởng nói cho ngươi, quay đầu lại đi rồi. Tiêu Hề kinh ngạc, cá mập trắng. Đúng vậy, ngươi nói, là bơi vào tới vẫn là chúng ta hiện tại ở Hải Dương Thượng. Tiêu Viễn Sơn thập phần buồn bực. Ai biết Tiêu Hề cũng không thể hiểu hết, nhận chuẩn một phương hướng khai đi, 10 ngày nửa tháng lại tìm không thấy lục địa. liền đổi cái phương hướng tiều viễn sơn thở dài cũng chỉ có thể như vậy đâm đâm vận khí may mà, nhà bọn họ vận khí không tồi ngày hôm sau trạng vạng rốt cuộc phát hiện lục địa là lục địa không phải núi cao người một nhà phá lệ hưng phấn tiều hề không vội vã cập bờ điều khiển sung phong thuyền vây quanh bên bờ khai trên bờ đều là huyền nhai vách đá mơ hồ có thể thấy được phía trên rách nát vật kiến trúc thưa thất đứng sừng sững có ánh đèn đây là một tòa thành thị một tòa không ngâm ở trong nước thành thị có thể hay không là tây bắc cao nguyên tiêu Viễn sơn hai mắt tỏa ánh sáng làm lên đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy đến khi đạt được chẳng tốn công mộng đẹp chính là tiêu hề cũng ở làm như vậy mộng đẹp một đường đi được kinh tâm động phách cũng nên bọn họ quanh co một hồi đúng không chờ trời tối vào đêm lúc sau tiêu hề đem xung phong thuyền đổi thành thổi phồng thuyền cao su tìm một khối hơi chút tốt hơn ngạn địa phương ngừng cập bờ lúc sau nàng không vội vã đem thuyền cao su thu vào không gian mà là buộc ở bên bờ đá ngầm thượng. Vạn nhất trên đất bằng có người, hỏi bọn họ như thế nào tới, tổng không thể nói lội tới. Để ý dưới chân, vách đá đầu tiếu, còn rơi xuống không lớn không nhỏ vũ, pha là phí điểm thời gian, người một nhà mới bỏ lên trên đất bằng, trước mắt đoạn bích tàn viên, còn có hư thối tanh tưởi Loại này hương vị cũng không xa lạ, là thi thể hư thối vị, tiểu hề lấy ra khẩu trang làm cha mẹ mang lên, đến gần một chỗ phế tích, cầm lấy chuyên thạch nhìn kỹ, không có lâu dài ngâm dấu vết. cũng đã nói lên nơi này không có bị bao phủ quá nhưng là động đất cùng sóng thần thổi quét này phiến thổ địa bị che giấu ở phế tích người có lẽ còn giữ một hơi nhưng theo sát động đất mà đến sóng thần cướp đi cuối cùng sinh cơ làm cho bọn họ hoàn toàn lưu tại phế tích trung chậm rãi hư thối người một nhà đều có chút trầm mặc ai cũng không có nhiều lời theo ánh đèn đi phía trước đi hơn 10 phút sau gặp người tông kỳ lãnh đệ đệ ở phế tích trung tìm kiếm hữu dụng vật tư nơi này người chết nhiều nguyện ý lại đây tìm kiếm đồ vật ít người Tìm được thứ tốt cơ hội liền nhiều. Quần áo, ta tìm được rồi một kiện quần áo." Tống Hiện hưng phấn mà kêu lên. Tống Kỳ sờ sờ hắn cạo thành tức đầu đầu, làm được không tồi, này một chuyến không đến không. Tiếp tục, thừa dịp đám kia người không phản ứng lại đây, nhiều tìm điểm hữu dụng đồ vật. Ân ân ân. Tống Hiện dùng sức gật đầu. Tiêu Hề cố ý đá trúng một cục đá phát ra âm thanh, hấp dẫn hai người nhìn qua. Nghe được động tĩnh, Tống Kỳ Tống Hiện một cái giật mình, lập tức đề phòng mà xoay người. Một tay nắm chặt cậy côn, một tay đem đệ đệ bắt đến phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm ngừng ở cách đó không xa tiểu hề ba người, ánh mắt cảnh giác lại bất an, phảng phất chấn kinh tiểu động vật. Phóng nhẹ nhàng, chúng ta không ác ý. Tiểu hề lấy ra hai cái đồ hộp cơ cơ, chính là muốn hỏi điểm sự tình. Tống kỳ tầm mắt dính ở đồ hộp thượng rời không ra, nuốt nuốt nước miếng, hỏi cái gì? Đây là địa phương nào? Tống kỳ ngạc nhiên, các ngươi không phải chúng ta nơi này người. Tiểu hề nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng. Chúng ta bên kia bị yêm, vô pháp tiếp tục sinh hoạt, liền ngồi thuyền ra tới tìm đường sống, kết quả ở thủy thượng lạc đường, may mắn thấy các ngươi nơi này. Tống Kỳ tò mò, các ngươi từ chỗ nào chạy ra tới? Là ta hỏi cho ngươi. Sau đó căn cứ đáp án biên một cái không xa lắm thành thị. Tống Kỳ, nơi này là Nhạc Thành. Nhạc Thành, Tứ Xuyên Nhạc Thành, liền rất thái quá. Tứ Xuyên ở tần tỉnh Tây Nam 1.000 km phương hướng, bọn họ rốt cuộc là bị sóng thần vọt tới chỗ nào, mới có thể đi vào nơi này còn có càng kỳ quái hơn thứ xuyên thành vùng duyên hải thành thị tiêu hề đem một cái đồ hộp đặt ở trên mặt đất hỏi ra cái thứ hai vấn đề có chính phủ hoặc là bộ đội quản sự sao tổng kỳ ý thức được một vấn đề một cái đồ hộp vẫn là loại này tiểu hài tử đều biết đến vấn đề này đồ hộp có phải hay không có điểm quá hảo kiếm lời tổng cảm thấy có trá nhưng là lại luyến tiếc đồ hộp liền nói ngươi trước đem cái kia đồ hộp ném lại đây tình huống không đúng bọn họ liền chạy bọn họ chạy nhưng nhanh còn quen thuộc địa hình Này ba người người bên ngoài bắt không được bọn họ. Tiêu hề y kì theo ngôn, đem đồ hộp lăn qua đi, mặt đường gặp đèn, lăn đến một nửa đi cong, Tống Hiện tung ta tung tăng chạy tới nhặt lên tới, đôi tay phủng ở trong ngực chạy về đi, hiến vật quý giống nhau đưa cho Tống Kỳ, thịt hộp, là thịt. Tống Kỳ tưởng kiểm tra sinh sáng ngày, nhưng bọn họ không có đèn tin, cách Tiều hề bọn họ đèn tin lại qua xa, thấy không rõ lắm, chỉ có thể qua lại kiểm tra có hay không nổi mụn, xác nhận không có lúc sau yên tâm. Đều nói đồ hộp loại đồ vật này có thể phóng tốt nhất mấy năm không xấu. Nàng mới trả lời cái thứ hai vấn đề, bộ đội ở quản sự. Lời ít mà ý nhiều, một cái dư thừa tự đều không có, tiểu hề buồn cười, lại lăn qua đi một cái đồ hộp, một lần nữa từ ba lô lấy ra một cái đồ hộp, chị An thế nào, loạn sao? Đừng lấy một hai chữ tới có lệ ta, nói rõ ràng điểm, đồ hộp không như vậy hảo lấy. Tống kỳ mí môi, chờ Tống hiện bắt được cái thứ hai đồ hộp lúc sau mở miệng, chị An chẳng ra gì. Động đất đã chết thật nhiều người, quân nhân hy sinh rất nhiều, cứu viện thời điểm gặp gỡ sóng thần, rất nhiều quân nhân bị hướng đi. ỉ vào mặt trên vội vàng cứu tế, một ít người xấu đều bắt đầu làm chuyện xấu, nhà các ngươi nếu là đồ vật nhiều, cẩn thận một chút. Tiêu Hề lăn qua đi cái thứ ba đồ hộp, bên kia huyền nhai là động đất sau hình thành vẫn là phía trước liền có. Tống kỳ đáy mắt hiện lên sợ hãi, động đất sau mới có, liệt hai, miếng đất kia rớt vào trong nước, thật nhiều người đều rớt đi vào, nhấc lên thật lớn sóng nước. Rất nhiều người đều bị chết đuối. Tiêu hề lặng im một cái trước mắt, nàng đi lên khi liền cảm thấy những cái đó cục đá thoạt nhìn qua tân. Một chút năm này tháng nọ gió táp mưa xa dấu vết đều không có. Lại xem trên vách núi mặt có không ít hằng ngày vật kiến trúc, liền có điều hoài nghi, quả nhiên là động đất tạo thành. Chân chính ý nghĩa thượng sơn băng địa liệt. Không biết lúc này đây động đất, rốt cuộc đem bảy đại bản khối biến thành cái gì bộ dáng. Phần 86 Không thấy nàng mở miệng tiếp tục hỏi, tống kỳ có chút nóng nảy. Ngươi còn muốn biết cái gì? Muốn biết đều không sai biệt lắm, bất quá Kiều Hề vẫn là hỏi, các ngươi bên này náo lũ lụt sao? Tống Kỳ, không có. Cảm thấy trả lời quá đơn giản, sợ rước lấy không cao hứng, vội bổ sung, chúng ta địa thế cao, hạ xuống dưới nước mưa đều lưu đi rồi. Kiều Hề đem đồ hộp lăn qua đi, lại hỏi mấy cái có thể có có thể không vấn đề. Tống Kỳ tâm hoa nộ phóng, lại có như vậy điểm ngượng ngùng, nàng không nốc. Nếu là ngốc sao có thể ở cha mẹ song vòng sau mang theo đệ đệ Bình Yên sống đến bây giờ, đối diện người mặt sau hỏi vấn đề như là cố ý ở đưa nàng đổ hộ. Sinh tồn đến nay, nàng đều có một bộ xem người kinh nghiệm, cảm thấy đối phương không giống như là người xấu. Nghĩ nghĩ, nàng nói, các ngươi vừa tới, khẳng định không trụ địa phương, chúng ta trụ kia building, còn có mấy cái phòng trống, ly bộ đội không tính xa, chỉ an còn hành. Tiêu hề ánh mắt giỏ hỏi Tiểu viễn sơn cùng hề tinh vân. Hề tinh vân khẽ gật đầu. tống muốn tìm một chỗ tạm thời đặt chân tiêu hề liền nói kia phiền thoái ngươi tống kỳ cười tủm tịm không phiền thoái không phiền thoái về sau ngươi có chuyện gì tìm ta là được ngươi đừng nhìn ta tiểu nhưng là ta hiểu được nhưng nhiều hiển nhiên nàng còn tưởng tiếp tục tránh đổ hộp tới tiêu hề đột nhiên hỏi ngươi bao lớn rồi tống kỳ hướng lớn nói ta 18, lớn lên lùn là gen vấn đề tiêu hề cảm thấy nàng nhiều nhất 15, bởi vì dinh dưỡng bất lương chậm trễ phát dục tạo cầu gặm thức tức đầu xuyên xám xị thoạt nhìn giống cái nam hải tử có lẽ là cố ý trang nam hải này thế đạo nữ hải tử so nam hải tử sinh tồn càng khó ta đây mang các ngươi đi xem nếu không thích các ngươi mặt khác tìm chỗ ở tống kỳ ông cụ non nói tuy rằng rất nhiều phòng ở đều sụp nhưng còn có một ít miễn cưỡng có thể ở lại người phòng chống tùy tiện trụ có người chết đường trụ dễ dàng sinh bệnh nếu là sợ nhà lầu sụp còn có thể đi trụ lều trại bất quá đi lều trại đến cùng người tế, ta không thích Đi qua đi lúc sau, Tiểu Hề từ ba lô lấy ra hai chiếc áo mưa cùng hai cái khẩu trang đưa qua đi. Này hai cái tiểu hài tử liền cái đứng đắn khẩu trang đều không có, lấy mảnh vải che lại miệng vui đương khẩu trang dùng, thả không có mặc áo mưa đánh ố che mưa, trực tiếp bại lộ ở nước mưa chung. Cảm ơn tỷ tỷ. Tống Kỳ chạy nhanh tiếp nhận tới, lời hay không cần tiền ra bên ngoài xái, có loại không hợp tuổi tác lối đời. Cấp đệ đệ mặc hảo lúc sau, nàng mới cho chính mình mặc. Đi ra hai bước, nàng đột nhiên nhớ tới Tỷ tỉ, tỉ, các ngươi thuyền tàng hảo sao, tiểu tâm bị người trộm đi, hiện tại có chút người nhưng hỏng rồi. Tàng hảo, tiêu hề đều thiếu chút nữa đã quên, chủ yếu là thuyền cao su nàng có rất nhiều, thiếu một con thuyền một chút đều không đau lòng, nếu là đổi thành Xung phong thuyền liền không được, đây cũng là nàng lên bờ trước cố ý đổi thành thuyền cao su nguyên nhân. Vạn nhất sau khi lên bờ gặp gỡ đặc thù tình huống, thiếu một con thuyền liền ít đi một con thuyền đi. Lúc này cũng lười đến trở về thu vào không gian, miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Tông kỳ tiểu đại nhân dường như gật gật đầu, vậy là tốt rồi, nơi này chết người nhiều, rất ít có người tới, đặt ở phía dưới hẳn là ném không được. Tiêu hề, rất ít có người tới, các ngươi như thế nào tới? Tống kỳ, chính là bởi vì ít người chúng ta mới đến A, hảo địa phương sao có thể đến phiên chúng ta loại này không đại nhân chống lưng cô nhi đi phiên, chính là cực cực khổ khổ phiên đến thứ tốt, cũng dễ dàng bị người đoạt đi, bạch bận việc một hồi. Chỉ có loại người này người đều ghét bỏ địa phương. mới có thể đến phiên chúng ta loại người này. Nghe thấy cô nhi hai chữ, tiểu hề cũng không ngoài ý muốn, đại buổi tối mang theo như vậy tiểu nhân đệ đệ ra tới đảo phế tích tìm đồ vật, hoặc là người trong nhà không dùng được, hoặc là dứt khoát không người trong nhà. Nàng cúi đầu nhìn nhìn Tống Kỳ, biết cái này tiểu cô nương ở cô ý bán thảm, nhưng cũng không phản cảm, đối phương ở dùng chính mình phương thức nỗ lực sống sót. Chương 82. Một hàng năm người đi ở gặp gành bất bình trên đường, nơi nơi đều là sụp xuống kiến trúc phế tích. liên vui lấp ở phế tích thi thể đều không dành xử lý hướng chi mặt đường này một mảnh khu vực đã bị hoàn toàn từ bỏ hữu hạn sức người sức của tập trung ở gặp thai họa tương đối càng tiểu nhân khu vực tống kỳ tò mò mà hỏi thăm kiều hề bọn họ tình huống kiều hề biên một bộ lý do thoái thác lai lịch thậm chí tên họ đều là giả miêu muốn xem hảo nếu là chạy ra đi bị người bắt đi ăn luôn nhưng không trô nói rõ lý lẽ tống kỳ một bên nhắc nhở một bên mắt trông mong xem rất có thượng thủ sờ, sờ xúc động Tiểu một chút tống hiện càng thêm dấu không được tò mò. Mấy năm nay ai cũng chưa thấy qua miêu miêu cẩu cẩu linh tinh sùng vật, chính mình đều dưỡng không sống, nào có dư thừa lương thực dưỡng sùng vật. Tiêu hề gật đầu, nói một tiếng hảo. Tống kỳ, đây là cái gì miêu? Tiêu hề, thổ miêu. Ghé vào hề tĩnh vân trong lòng ngực mèo rừng ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiêu hề, tựa hồ bất mãn bị hàng giả vị. Tống kỳ nhìn xem, thổ miêu trường như vậy. Tiêu hề khẳng định mà nói, liền trường như vậy. Tống kỳ không nghi ngờ có hắn. Nó lớn lên như vậy béo, các ngươi bên kia cá khẳng định rất nhiều. Tiêu hề, còn hành đi. Tống kỳ, chúng ta nơi này cá liền rất thiếu, bất quá hiện tại có hải, cá liền nhiều, hơn nữa cá biển không trong hồ cá như vậy độc Mọi người đều nói bởi vì trên biển không hạ mưa axit, chính là hạ cũng lập tức bị pha lóng rớt, thủy không như vậy dơ. Chính là đáng tiếc, những cái đó cá nước ngọt đều chết sạch. Có chút người lòng tham, không nghe mặt trên nói, đem cái chết cá nhặt về đi ăn, bệnh đến đặc biệt lợi hại. còn đã chết vài cái tiêu hề bỗng nhiên vô vô tống kỳ bả vai tống kỳ buồn bực ngẩng đầu thấy nàng mắt nhìn đông nam biên phá phòng ở một cái giật mình thay đổi thần xác bắt lấy đệ đệ tống hiện tay lập tức nắm chặt hai người từ trong bóng đêm đi ra trong tay cầm thép điều tống kỳ nhấp khẩn môi quan sát tả hữu lại thấy bốn người phân biệt từ mặt khác hai nơi phế tích đi ra sáu cái mang khẩu trang nam nhân mà bọn họ chỉ có tam đại hai tiểu đại nhân còn có hai nữ nhân ý thức được địch ta lực lượng cách xa Tống Kỳ quyết đoán quyết định chạy, nhỏ giọng nói, chạy. Nói xong, kéo lên Tống Hiện cất bước liền chạy. Tiêu hề ba người không núp ních, từ phế tích đi ra sáu cá nhân cũng không núp ních. Bọn họ mục tiêu không phải chỉ có một cái bọc nhỏ tống ra tỷ đệ, mà là con đại bao kiểu ra người. Sáu cá nhân trình vây quanh chi thế tới gần, đem bao bùng, chúng ta liền không làm khó các ngươi. Tiêu hề ra tiếng, chỉ cần bao. Nói chuyện người nọ gật đầu, chỉ cần bao, mọi người đều không dễ dàng. Gặp gỡ chúng ta tính các ngươi xui xẻo, chúng ta không nghĩ đã thương người, nhưng nếu là các ngươi ra vẻ, vậy đừng trách ca mấy cái. Khó được gặp gỡ như vậy thiện lương bọn cướp, nàng này một đường gặp gỡ, rực tiền ở ngoài, không phải tưởng thuận tiện cướp sát thậm chí tưởng lại kết thịt. Tiểu hề nghĩ nghĩ đại khái là nơi này không có phát sinh hồng ứng, sinh tồn hoàn cảnh không như vậy ác liệt, cho nên người đạo đức điểm mấu chốt còn có điểm. Tông kỳ chạy ra đi một đoạn đường thấy không ai đuổi theo. lập tức ý thức được đối phương không thấy thượng bọn họ này hai ba cái dưa vẻo táo nước tỉ tỉ tỉ tỉ bọn họ không đuổi theo tống hiện hự hự thở dốc tống kỳ cắn răng tiếp tục lôi kéo đệ đệ chạy đừng vô nghĩa dùng sức chạy tìm bộ đội cầu viện chậm liền tới không kịp dựa bọn họ hai cái cứu không được người chỉ có thể tìm bộ đội hỗ trợ hy vọng tới kịp chạy hơn 10 phút hai người rốt cuộc tìm được ở phía tích thượng khai triển cứu viện công tác quân nhân vội vàng chạy tiến lên như thế như vậy vừa nói Cầm đầu quan quân điểm hai cái binh, các ngươi mang lên vũ khí qua đi nhìn xem. Tống kỳ làm tống hiện ở chỗ này chờ nàng, chính mình dẫn đường. Phía trước liền ở phía trước. Tống kỳ một bên đại thở dốc một bên chỉ lộ, tuy rằng nàng thực có thể chạy, nhưng như vậy qua lại chạy cũng có chút chịu đựng không nổi. Đừng đánh, đừng đánh, cô nãi mãi, chúng ta đi, chúng ta đi nhanh điểm, đi nhanh điểm. Tống kỳ ngây người, cùng nàng một khối tới hai gã quân nhân cũng có chút ngây người. chỉ thấy cách đó không xa sáu cái nam nhân bị trói ở một cái dây thường thượng theo ở phía sau người một tay lôi kéo dây thường một tay giơ một cây trường thanh thép rất giống người chăn dê trong đó một người quân nhân nghiêng đầu xem tông kỳ là bọn họ tống kỳ có trong nháy mắt hoài nghi nhưng là kia vài món áo mưa không sai được chính là bọn họ sáu đối tam thắng Nàng dâm một tiếng nuốt một ngụm nước bọn tả nhìn xem hữu nhìn xem sắc thật là tam đối sáu như thế nào thắng cứ như vậy như vậy tàu a đối phương chỉ dự tiền tiêu hề liền thủ hạ lưu tình không nhúc ních thương chỉ là đem người chịu một đốn trói lại tính toán giao cho địa phương quản sự thuận tiện hỏi thăm điểm sự tình tống ra tỷ đệ rốt cuộc tuổi còn nhỏ rất nhiều chuyện nói không minh không bạch phục hồi tinh thần lại tống kỳ xông lên đi ánh mắt sáng ngời nhìn tiêu hề các ngươi chảo tiêu hề cười hạ đúng vậy tống kỳ khó nén sùng bái chi sắc các ngươi thật là lợi hại trách không được dám chạy ra tiêu hề chỉ cười cười Hai gã quân nhân đi lên dò hỏi cụ thể tình huống. Tiêu hề đem dây thường đưa qua đi, bọn họ muốn đánh cướp, may mắn ta thân thủ còn không có trở ngại, liền đem bọn họ trói, tưởng giao cho các ngươi. Kết quả dây thừng quân nhân giơ ngón tay cái lên, ngươi này thân thủ không phải giống nhau không có trở ngại. Tiêu hề cười, khổ luyện ra tới, này thế đạo quá nguy hiểm. Nghe nói các ngươi là bành thành bên kia tới. Đúng vậy, bên kia ở không nổi nữa, liền muốn đi ninh thành nhìn xem. cũng không biết là kim chỉ nam hỏng rồi vẫn là từ trường bởi vì động đất thay đổi, chật phương hướng. Tiêu Hề thử thăm dò hỏi, không phải là từ trường thay đổi đi. ngươi này vấn đề, chúng ta cũng trả lời không được. hai ngày này lộn xộn, đều vội vàng cứu viện, phía trên chưa nói tới này đó. Tiêu Hề, kia Ninh Thành bên kia tình huống thế nào, các ngươi biết không? cũng không biết, thông tin chặt đức vẫn luôn không khôi phục, bất quá mặt trên đã phái người qua đi, trước mắt còn không có trở về. Bọn họ nơi này bởi vì động đất sóng thần tổn thất thảm trọng, vật tư nghiêm trọng khan hiếm, hy vọng được đến ninh thành bên kia tài nguyên. Nay liền không cần thiết nói ra, nhiều loạn nhân tâm. Ta có thể hỏi hạ, đi đường bộ vẫn là thủy lộ. Đường bộ, bất quá lộ còn thông không thông ai cũng không rõ ràng lắm, lúc này đây động đất phá hư quá cường. Các ngươi nếu là muốn đi ninh thành, từ từ đi, chờ phái ra đi người có đáp lại lại nói, vàng không tùy tiện lên đường rất nguy hiểm. Nói chuyện liền đến tống kỳ bọn họ trụ địa phương. Một chàng tại động đất chung may mắn còn tồn tại xuống dưới 7 tầng lầu, không có cửa sổ. Tống Kỳ chụp đầu, ai nha, quên trên đường tìm một phiến môn trở về chắn cửa sổ. Tiều Hề liền nói, ngày mai lại tìm. Tống Kỳ dối dám hạ, vẫn là nói ra, nếu không các ngươi ngủ chúng ta phòng, bên ngoài trời mưa, cửa sổ không đỡ trụ, chiều hồ hồ vô pháp ngủ. Bằng không vì cái gì như vậy nhiều người không đi trụ càng an toàn lều trại mà là lựa chọn nhà lầu, vạn nhất phát sinh dư chấn khả năng liền mệnh đều giữ không nổi. Còn không phải bởi vì lều chạy quá ấm ướp, bọn họ trụ quán nhà lầu thích hướng không được. Tiêu hề nhìn xem nàng, không cần, chúng ta mang theo lều trại Tống kỳ thở phào nhẹ nhõm, như vậy tốt nhất, tuy rằng cảm thấy bọn họ không giống người xấu còn có khả năng được đến rừng chân phí, nhưng là nàng cũng không như vậy thích người xa lạ trụ tiến chính mình ra. Ta đây ngày mai mang các ngươi đi tìm môn, ta biết nơi nào có thể tìm được. Tiêu hề liền nói hảo, đem người tặng trở về. Cố ý vòng điểm lộ hai gã quân nhân liền lôi kéo kia một chuỗi bọn cướp rời đi, trở về thẩm nhất thẩm, không vấn đề lớn liền lao công cải tạo, cứu viện vừa lúc thiếu nhân thủ. Tống Kỳ lanh tiểu hề bọn họ thượng đến đỉnh lâu, một tầng bốn hộ, chỉ ở hai hộ, ít người phòng ở nhiều, chẳng sợ động đất một hồi, vẫn như cũ người sống so phòng ở nhiều, nhà ở thượng nhưng thật ra không khẩn trương. Nghe được động tĩnh chu thẩm từ khe hở ra bên ngoài xem, thấy Tống Kỳ lãnh người đi lên ra tiếng dò hỏi, kỳ kỳ. Tống Kỳ dơ lên gương mặt tươi cười. mãi mãi chủ động giới thiệu gặp được mấy cái bằng hữu bọn họ trụ lại đây đều là người tốt chu thẩm cách khe hở đánh giá ăn mặc áo mưa mang khẩu trang thấy không rõ lắm mặt bất quá tống kỳ nha đầu này đừng nhìn tuổi con nhỏ quỷ tinh quỷ tinh tưởng lừa nàng không dễ dàng vì thế thoáng yên tâm đã khuya đi ngủ sớm một chút đi tuất ngài cũng đi ngủ sớm một chút đánh xong tiếp đón tống kỳ lanh kiều hề bọn họ đi tương đối sạch sẽ kia phòng xếp hai phòng một sảnh không có cửa đâu cũng không cửa sổ Sàn nhà trần nhà cũng không có, đối này, tiểu hề tập mãi thành thói quen, giống nhau không ai trụ phòng ở đều này đức hạnh, nửa điểm có giá trị đồ vật đều sẽ không lưu lại. Có điểm dơ, đến quét tức một chút tống kỳ sai sử tống hiện, trở về lấy cây trổi. Tống hiện ngoan ngoan gật đầu, xoay người liền chạy, cầm cây trổi trở về, cái gọi là cây trổi kỳ thật là một cây gậy gỗ thượng giúp đỡ một ít phá mảnh vải. Đem rác rưởi đẩy đến biên góc, cái này vệ sinh liền tính là làm tốt. Phần 87 Tiêu hề lấy ra lấy ra một bao xúc xích đưa qua đi, vất vả ngươi dẫn đường cùng giúp chúng ta quét tước vệ sinh. Tống Kỳ cười hắc hắc, trong miệng nói này như thế nào không biết xấu hổ, tay thập phần thành thật tiếp nhận tới. Trên thực tế nàng như vậy nhiệt tình chính là nghĩ đối phương có lẽ sẽ cho nàng một chút tiền trà nước, quả nhiên, chính mình không nhìn lầm người. Giúp các ngươi chát hảo lều chạy liền đi. Một bao xúc xích có 10 can, nàng cảm thấy đến lại làm điểm cái gì, bằng không lấy ngượng ngùng. Tiêu hề, không cần. Dư lại chính chúng ta tới. Tông Kỳ cũng liền không hề thượng vội vàng, chúng ta đây đi rồi, có việc ngươi kêu chúng ta, chúng ta liền ở tại cách vách. Tỷ đệ hai trở lại cách vách phòng, cửa phòng không có khung cửa, toàn dựa tả hữu dây thép thanh thép cố định, phế đi một hồi lâu mới cởi bỏ dây thép mở cửa. Trong phòng trừ bỏ so với phía trước kia phòng xếp sạch sẽ một chút ngoại, không nhiều ít đồ vật, cái này ra có thể nói được thượng nghèo rất mừng thôi, lại là tỷ đệ hai sở hữu gia sản. Tống Hiện ôm trang có đồ hộp bao liếm liếm môi, tỷ tỷ chúng ta ăn một cái đồ hộp được không tống kỳ cũng liếm liếm môi ăn nửa cái ngày mai buổi sáng lại ăn nửa cái tống hiện dùng sức gật đầu dơ hề hề khuôn mặt nhỏ thượng đều là chờ mong ăn cái gì đồ hộp tống kỳ hào phóng tỏ vẻ ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì tống hiện dơ lên quả vải đồ hộp ta muốn ăn cái này nhìn đồ hộp đóng gói thượng trắng bóng quả vải tống kỳ trong miệng điên cùng phân bố nước bọn vậy ăn cái này tống kỳ thật cẩn thận mà mở ra đồ hộp sợ bắn đi ra ngoài một giọt nước canh Tống Hiện tung ta tung tăng tìm tới chén đũa, Tống Kỳ hướng Tống Hiện trong chén thả hai cái quả vải, thấy đệ đệ mắt trông mong mà nhìn chính mình, trong lòng mềm lũn, lại bỏ thêm một cái, hung ba ba nói, ba cái, liền ba cái. Tống Hiện, kêu cấp điểm canh. Cái này có thể, Tống Kỳ đổ nửa chén canh cho hắn, lại cho chính mình trong chén thả một cái quả vải cùng non nửa chén canh. Tống Hiện kêu lên, ba cái, chúng ta đều ba cái. Tống Kỳ nghiêm trang nói, ta không nói bụng, đủ rồi. Tống Hiện chọc thủng. tỉ tỉ gạt người ngươi bụng ở kêu. tống kỳ bụng kêu là tưởng ị phân buổi tối cá ăn ta không thoải mái hảo ngươi ăn trước ta muốn ị phân đi gạt ngươi gạt người tống hiện lẩm bẩm từ chính mình trong chén kẹp ra một cái quả vải phóng tới tống kỳ trong chén đắc ý cười một người hai cái tống kỳ cười vỗ vô hắn đầu hướng từng người trong chén bỏ thêm một cái quả vải ba cái liền ba cái đi bọn họ có tám đồ hộp còn có một bao xúc xích có thể xa xỉ một chút ngày mai buổi sáng dứt khoát lấy đồ hộp nước canh phao bánh nén khô nghĩ đến đây tống kỷ không cấm chờ mong khởi ngày mai tới cách vách tiêu hề bọn họ ở đáp thổi phồng lều trại nói lên tống ra tỷ đệ hề tĩnh vân trong giọng nói lộ ra tam phân thương tiếc không cha không mẹ quái không dễ dàng tiêu viễn sơn gật đầu ai nói không phải may mắn đương tỷ tỷ lập lên còn không phải bị bức hề tĩnh vân hỏi tiêu hề ngươi là cái gì tính toán tiêu hề ngầm đầu hỏi thăm một chút như thế nào đi ninh thành ta không nghĩ ở chỗ này ở lâu người chết quá nhiều cực nóng trời mưa bệnh tật đất ấm tiêu viễn sơn không đợi bộ đội dò đường người trở về tiêu hề chờ ba ngày ba ngày không trở về chúng ta liền đi vừa đi vừa nhìn ta xem như xem minh bạch ở đâu chúng ta cũng vô pháp ở lâu một lâu chuẩn đến xảy ra chuyện vẫn là sớm một chút đi thôi chương 83. mươi ba hề tĩnh vân gật gật đầu kia đi thời điểm cấp tỷ đệ 2 chừa chút đồ vật tiêu hề tự nhiên nói tốt nếu gặp gỡ vậy có thể giúp một chút là một chút Dù sao không gian vật tư nhiều đến là, bãi ở kia cũng là nhìn xem mà thôi. Buổi tối Tiểu Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân ngủ ở liều trại, Tiểu Hề ở phòng khách phô một chương thảm, nếu là có người tiến bảo, có thể trước tiên đứng đối. Một đêm bình yên. Ngày hôm sau tỉnh lại, Tiểu Hề tính toán ra cửa đi dạo, hỏi thăm hỏi thăm tin tức. Người yên tâm đi thôi, chúng ta trong lòng hiểu rõ, sẽ không có việc gì. Hề Tĩnh Vân ý bảo nàng đừng lo lắng, trong bao phóng thường, thực sự có cái gì cũng không sợ. Ta không đi xa. Liên ở phụ cận mấy km, vật kiến trúc thiếu, bộ đàm tín hiệu cường, có việc hô ta. Tiêu hề bối thượng bao, mặc vào áo mưa, mang lên khẩu trang sau rời đi. Vẫn luôn lưu ý bọn họ động tĩnh Tống Kỳ đi ra, điềm điềm mà cười, tỷ tỉ, tỉ ngươi muốn đi tìm một sao, ta cho ngươi dẫn đường. Tiêu hề liếc mắt một cái nhìn thấu tiểu nha đầu muốn kiếm phí dịch vụ, toại cười, hảo a. Tống Kỳ tức khắc cười đến càng ngọn, tỷ tỷ, ngươi từ từ, ta cùng ta đệ đệ nói hai câu lời nói. Đi thôi. Ta tại đây chờ ngươi. Tống Kỳ đặng đặng chạy về phòng, đối mới vừa ăn xong đồ hộp canh phao bánh nén khô đầy mặt hạnh phúc Tống Hiện nói, ta cùng Lý Tỷ Tỷ đi ra ngoài tìm môn, ngươi ngoan ngoan ở nhà, giữ cửa quan trọng, ai tới đều đừng mở cửa. Tống Hiện thật mạnh gật đầu, ta biết, ta không mở cửa, chờ Tỷ Tỷ trở về lại mở cửa. Tống Kỳ nói tiếp, nếu là ta giữa chưa không trở về, ngươi nói bụng, chính mình khai đồ hộp ăn, đừng nhóm lửa. Tống Hiện gật đầu như tỏi. xong. Tống Kỳ mặc hảo áo mưa khẩu trang, lấy thượng ống thép đi ra. Tống Kỳ giỏi ăn nói, hơn nữa có tâm lấy lòng, dọc theo đường đi đều đang không ngừng giới thiệu địa phương tình huống. Tiêu Hề nghiêm túc nghe, gặp gỡ cảm thấy hứng thú sẽ hỏi thượng vài câu. Tỷ tỷ ngươi xem, những cái đó trên chân mang theo xiềng xích đều là phạm vào tội Tống Kỳ chỉ và ở phế tích trung khuân vác hòn đá người, chuyện xấu làm tẫn sẽ bán chết, tội không đến chết mà liền cải tạo lao động, làm nhất khổ mệt nhất sống. Ngày hôm qua kia sáu cá nhân về sau cũng sẽ là loại này kết cục. Tiêu hề cười hạ, cùng chúng ta bên kia không sai biệt lắm. Đại khái hắn địa phương cũng sẽ là như thế, dùng cu ly thay thế ngồi tù, đã có thể phế vật lợi dụng, lại có thể kinh sợ ngao ngoe rục dịch người. Tống kỳ chỉ vào màu lam liều trại, có hồng sơn họa giá chữ thập chính là y đi dùng liều trại, nơi này đều là bị thương người, người bị bệnh ở mặt khác một khối địa phương, sợ lây bệnh, ly chúng ta này có điểm xa. Lời còn chưa dứt. Một tiếng thê lương khóc giống xa xa chuyển đến. Phi đầu tán phát nữ nhân bắt lấy bác sĩ tay, cầu xin người, cứu cứu hắn, cứu cứu hắn, chúng ta mặt trên có ba cái lao nhân, phía dưới có hai đứa nhỏ, ta lão công nếu là có bất chắc gì, chúng ta người một nhà cũng chưa đường sống. Mọi mệnh bất kham bác sĩ bất đắc dĩ nói, trước mắt dược vật cấp thiếu, hai cái đùi khẳng định giữ không nổi, chỉ có thể cắt chi, nhưng là không có gây tê dược, cái này quá trình sẽ rất thống khổ, người bệnh cùng người nhà đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt chuẩn bị tốt lúc sau chúng ta liền bắt đầu giải phẫu muốn mau chậm trễ thời gian càng lâu người bệnh càng nguy hiểm mặt không còn chút máu nữ nhân môi run đến kỳ cục hàm răng khanh khách rung động sẽ đau chết người không có gây tê dược sẽ đau người chết hắn sợ nhất đau bác sĩ ánh mắt thương hại lại bi ai thực xin lỗi đây là trước mắt duy nhất biện pháp các ngươi mau chóng quyết định bác sĩ bác sĩ người bệnh không được đỏ mặt tía hai hộ sĩ lao tới bác sĩ lập tức hướng trở về Nữ nhân nằm liệt ngồi dưới đất, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đỉnh lều trại, tựa như chờ đợi thẩm phán tù nhân, ở sống một giây bằng một năm bên trong, lều trại rèm cửa nhấc lên, bác sĩ đi ra, chiều nàng tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Nữ nhân hai mắt lỗ trống, tượng đất giống nhau ngồi yên ở kia, mãn nhãn tuyệt vọng, liền nước mắt đều rất không ra. Như nàng người như vậy, khắp nơi đều có, động đất qua đi, sinh linh đồ thán, may mắn sống sót người, ở phá thành mảnh nhỏ trong thế giới, tuyệt vọng than khóc. Hành cầu ở như vậy địa phương, đó là phía trước dịu dít nói cái không ngừng Tống Kỳ đều trở nên trầm mặc. tiêu hề thay đổi một phương hướng, Tống Kỳ trầm mặc đổi kịp, khóc thút thít kêu thảm thiết thanh âm nghe không thấy sau Tống Kỳ mới mở miệng, lại đi phía trước có cái tiểu khu, trước kia ở không ít người, hẳn là có thể phiên đến một ít hữu dụng đồ vật. Như vậy địa phương, trước kia nàng là không dám tới, thế đơn lực mỏng, chính là đào đến thứ tốt cũng dễ dàng bị người đoạt đi. Có kiều hề ở, nàng mới có lá gan Đối phương chính là có thể một cái đánh sáu cái cao thủ. Khi nào, ta cũng có thể lợi hại như vậy, đem khi dễ bọn họ người đánh đến răng rơi đầy đất, mỗi người kêu nàng đại tỷ đại. Tống kỳ khỏe miệng nhịn không được nít lên, câu ra sung sướng độ cung. Dưng ở kiều hề trong mắt, không khỏi nói, cảm xúc điều tiết năng lực không tồi, này thế đạo muốn sống đi xuống, cần thiết có một viên đại trái tim. Tống kỳ ở phế tích trung nhảy nhót lung tung, xuyên thấu qua khe hở đoàn trang phía dưới có phải hay không có đáng giá đào đồ vật. hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau chỉ vào một khối địa phương tranh công môn ta tìm được môn cũng không biết có hay không hoàn toàn bị đập hư tiêu hề phối hợp mà nói đào ra nhìn xem tống kỳ giơ tay bắt đầu thoát áo mưa để tránh dọn cục đá thời điểm cọ phá thoát đến một nửa bị tiêu hề đè xuống đường thoát tống kỳ giải thích không thời ra dễ dàng lập phá hơn nữa không có phương tiện hành động này vũ không lớn thiên lại nhiệt không có việc gì ngươi cũng cởi đi tiêu hề nhìn nhìn nàng Ngươi tới nghỉ lễ?" Tống Kỳ sửng sốt, vén lên áo mưa quay đầu vừa thấy, trên mặt tức khắc phát sốt, trách không được ngày hôm qua có điểm tiêu chảy, nguyên lai là sinh lý kỳ tới. "Trở về đi, đặc thù thời kỳ sức chống cự kém, đừng gặp mưa, để tránh sinh bệnh." Tống Kỳ nhíu mày, kia này phiến môn làm sao bây giờ? "Ta tới lộng, ngươi trở về đi." "Nghĩ nghĩ, này một đường có một đoạn hẻo lánh đoạn đường, Tống Kỳ khả năng không cho là đúng, nhưng là nàng làm một cái người trưởng thành, lại làm không được thờ ơ." ta và ngươi một khối trở về. Tống Kỳ kinh hãi, ngươi không cần môn. Tiêu Hề, không cần liền từ bỏ. Chúng ta sẽ không ở lâu, nghỉ ngơi hai ngày liền sẽ rời đi. Tống Kỳ ngạc nhiên, thần sắc chuyển ảm, không phải còn không biết đi Ninh Thành lộ thông không thông sao? Mặc Kệ thông không thông đều tưởng lại hướng phía tây đi một chút, nơi này ven biển thân cận quá, ta cảm thấy không đủ an toàn. Tống Kỳ nói, nhưng bờ biển cá nhiều. Tiêu Hề cười cười, mỗi người ý tưởng không giống nhau, trở về đi. Tống Kỳ dầu dĩ đuổi kịp. Rõ ràng nhận thức mới mười mấy giờ, nàng lại có chút luyến tiếp, đại khái là đối phương cấp đồ hộp ăn quá ngon. Con đường viết vế nút cờ hai chữ vứt đi đại lâu, tiêu hề từ trong bao lấy ra băng vệ sinh cùng khăn tay giấy đưa cho Tống Kỳ. Tống Kỳ cao cao mặt, mang theo điểm thẹn thùng mà nói chút cảm ơn, cầm đồ vật chạy đi vào, vài phút sau lại chạy ra. Trở lại trụ địa phương, tiêu hề làm nàng ở cửa chờ một chút. Tống Kỳ cảm xúc tới đi mau cũng mau, lúc này chỉ còn lại có chờ mong. Tiêu Hề cầm một bao đường đỏ cùng một bao băng vệ sinh dạng ống ra tới, vô luận là ở khách sạn vẫn là ở trên núi, này đó nữ tính đồ dùng vệ sinh so lương thực còn khan hiếm, nàng phỏng đoán Tống Kỳ có cũng không nhiều lắm, thậm chí căn bản không có. Miên điều so băng vệ sinh càng tốt dùng, cơ hồ không ảnh hưởng hành động. Đóng gói thượng có sử dụng thuyết minh, không hiểu có thể tới hỏi ta. Tống Kỳ hai mắt sáng lấp lánh, rốt cuộc không cần dựa nằm biện pháp này tới vượt qua mấy ngày nay, đống nhiên tri gian, nàng hốc mắt có điểm hồng, buột miệng tốt ra. tỷ tỷ ngươi thật tốt giống ta mụ mụ giống nhau tiêu hề ta sinh không ra ngươi lớn như vậy nữ nhi tống kỳ thè lưỡi hắc hắc cười so sánh so sánh tỷ tỷ ngươi tuổi trẻ xinh đẹp đương nhiên không ta lớn như vậy hải tử trên thực tế nàng căn bản chưa thấy qua khẩu trang hạ mặt nhưng là một chút đều không ảnh hưởng nàng thổi cầu vồng thí tiêu hề bật cười trở về nghỉ ngơi đi hai ngày này có thể đừng ra cửa thiếu ra cửa tống kỳ thanh thụy ứng hảo vẫn là câu nói kia tỷ có việc chỉ lo tới cách vách tìm chúng ta. Nói xong, bước nhanh đi hướng chính mình ra. Gõ gõ môn, là ta. Phần 88. Phía sau cửa truyền đến trọng vật bị trầm di di dịch khai thanh âm. Một lát sau, cửa phòng mở ra. Tống Kỳ Chiều đứng ở trên hành lang, Tiểu Hề phất phất tay, đi vào, đóng cửa lại. Tiếp theo lại là trọng vật di động thanh âm. Kia hải từ miệng nhưng thật ra ngọn. Không có cửa đâu, không cửa sổ. Hề Tĩnh Vân bọn họ ở trong phòng nghe được rõ ràng. Tiểu Hề, sinh hoạt bức bách. thấy nàng giữa mày hơi hơi túc hề tinh vân trong lòng trầm xuống như thế nào nghe được tình huống không tốt tiêu hề thấp giọng đem ven đường chứng kiến nói thiếu dược đặc biệt là gây tê dược chỉ có thể thanh tỉnh làm phẫu thuật sống sờ sờ bị đau chết tiêu viễn sơn trầm mặc một cái trước mắt nhỏ giọng nói nếu không nghĩ cách lặng lẽ đưa một chút tiêu hề chính là như vậy tưởng có đôi khi nàng sẽ sinh ra một loại nói không rõ tội ác cảm nếu vật tư khó khăn lắm đủ dùng nàng khẳng định sẽ không trách trời thương dân Nàng không cao thượng đến quên mình vì người, nhưng trong không gian đổ vật nhiều đến nhà bọn họ mấy chục đời dùng không xong, bên ngoài tình huống càng ác liệt, càng cảm thấy đặt ở trong không gian đương bài trí là phí phạm của trời. Hề tĩnh vân nắm lên kiểu hề tay vỗ vỗ, muốn làm liền làm đi, cẩn thận một chút là được, như thế nào cao hứng như thế nào tới. Nàng lại cười, ta luôn là tin tưởng, người tốt sẽ có hảo báo, ngươi xem, chúng ta này một đường đi tới, tuy rằng tam thai bắt nạn, nhưng không một lần thương gân động cốt, đại khái là vận mệnh chú định phù hộ. Tiêu hề nhìn xem tiểu viễn sơn nhìn nhìn lại hề tinh vân, mặt mày giãn ra khai, ta buổi tối đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Buổi tối, tiêu hề lặng lẽ ra cửa, đen nhánh một mảnh đêm mưa trở thành tốt nhất tiềm hộ. Nàng cố ý đi xa một ít, rời xa cư trú khu, ở vứt đi phòng ốc chung thay tân áo mưa, đem cả người đều kín mít chắn lên. Hơn 10 phút sau, gặp gỡ một liệt tuần tra quân nhân. Tiêu hề đứng ở mười bước ở ngoài, buông hai cái đại bao, đệ thấp thanh âm nói, phế tích đào ra dược Các người nhìn xem còn có thể hay không dùng. Nói xong, xoay người liền chạy, động tác mau tuần tra quân nhân căn bản không phản ứng lại đây, chờ bọn họ phản ứng lại đây muốn đi truy thời điểm, nơi nào còn có bóng người. Bất lực trở về hai gã quân nhân chạy về tới, tò mò hỏi thật cẩn thận ôm bao chiến hữu, là dược. Đều là dược, tiêu khuẩn giảm nhiệt ngăn tả còn có gây tê dược, đều là nhất thiếu dược. Trong thanh âm khó nén hưng phấn, người không đổi tới. Chạy quá nhanh, liền bóng dáng cũng chưa đuổi theo. Chạy nhanh đưa trở về, tiểu tâm đem dược xối. Bao không thấm nước, dược hộp cũng không thấm nước. Sớm một chút trở về sớm một chút cứu người, này hai bao dược có thể cứu không ít người. Đúng đúng đúng, các ngươi hai cái, không buôn cái, chạy nhanh đem đưa qua đi. Ngươi nọ vì cái gì không chính mình đưa? Sợ chọc phiền phải đi, người khác khẳng định sẽ tưởng, ngươi vừa ra tay chính là nhiều như vậy dược, khẳng định ẩn giấu càng nhiều dược, dược so đồ ăn còn chân quý, về sau nào còn có thanh tĩnh nhật tử quá? Một đội người phân thành hai đội, một đội tiếp tục tuần tra, một đội đưa dược đi lâm thời bệnh viện. Làm tốt sự không lưu danh tiểu hề không trực tiếp trở về, vòng đến lên bờ huyền mai biên, phát hiện kia con thuyền cao su còn ở đằng kia, xem ra cái này địa phương, thật đúng là không ai tới. Nàng dấm lên cục đá bò đi xuống, phong khí gấp khởi thuyền cao su, lại kháng khởi 2 mét dài hơn tở vờ cờ để trần, đồng thời nhiều hai cái đại ba lô. Quay đầu lại tống kỳ cái này tiểu nhân tinh hỏi tới, liền nói nàng tới bắt phía trước không lấy đi đồ vật. Chương 84. Ban ngày thời điểm, Tiêu Hề một mình một người đi bên ngoài dạo qua một vòng, chuyên môn tìm tuần tra quân nhân dò hỏi có hay không linh thành tin tức, thất vọng mà về. Buổi tối, nàng lại ra một chuyến xa nhà, tặng một đám dược. Liên tục 3 ngày cũng chưa nghe được đặc biệt hữu dụng tin tức, nàng quyết định không hề chờ đợi, tiếp tục hướng tây bắc phương hướng đi, có thích hợp địa phương liền dừng lại, không thích hợp địa phương liền tiếp tục đi, trời đất bao la tổng có thể tìm được một cái thích hợp nơi đặt chân. Trước khi đi một ngày, tiêu hề tính toán lại là một hồi chuyện tốt tống kỳ ở trong nhà dưỡng hai ngày liền rốt cuộc đãi không được nhất định phải đi ra ngoài phế tích tìm kiếm hữu dụng đồ vật sợ chậm liền rốt cuộc tìm không thấy thứ tốt tiêu hề liền nói cùng nàng một khối đi cũng tìm một chút có hay không hữu dụng đồ vật tống kỳ cầu mà không được có đối phương đồng hành mặc dù gặp gỡ người xấu cũng không sợ nàng nóng lòng muốn thử muốn mang tiêu hề đi hảo địa phương đảo bảo tàng tiêu hề lại đem nàng dẫn tới một khắc phiến huyền ngai. kia một khối địa phương cơ hồ không ai sẽ đến, gần nhất sụp xuống nghiêm trọng, phía dưới cho dù có thứ tốt cũng đào không ra, thứ hai người chết nhiều, hoặc nhiều hoặc ít có điểm kiên kỵ, tam tới huyền nhai đầu tiếu, không thích hợp xuống nước bắt cá, cũng liền tạo thành nơi này không người hỏi thăm. Tống kỳ huyền chuyển tỏ vẻ, nơi đó không thích hợp. Tiêu hề nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hảo địa phương sớm bị người phiên vài biến, nào có thứ tốt. Nơi này còn có thể thử thời vận, chờ địa phương khác bị phiên biến lúc sau. nơi này sớm muộn gì sẽ bị người theo dõi, tiên hạ thủ vi cường, kỳ thật tống kỳ phía trước chính là như vậy tưởng, chỉ là gặp gỡ kiều hề lúc sau, biết đối phương thân thủ hảo, liền tưởng cáo mượn oai hùng đi trước hảo địa phương vớt một phen, chờ bọn họ đi rồi lại đến nơi này là bảo. trước mắt nếu nàng nói như vậy, tống kỳ đành phải dựa theo nguyên kế hoạch hành động, mang lên tống hiện cùng nhau đi trước huyền nhai biên tầm bảo. thật đúng là làm nàng tìm được bảo bối, tống kỳ không thể tưởng tượng mà xoa xoa đôi mắt, lại xoa xoa đôi mắt. quay mặt đi hướng tiểu hề xác nhận nơi đó nơi đó có vài cái thùng đường hàng có phải hay không ta hoa mắt tiểu hề trên mặt kinh hỉ không chê vào đâu được không biết nơi nào vào tới ta đi xuống nhìn xem bên trong có hay không đổ vật kỳ thật không cần xem nàng đều biết bên trong là cái gì đóng gói chân không gạo gia vị đồ hộp đồ uống thuyền cao su lặn xuống nước thiết bị quần áo giày này đó trước mặt hoàn cảnh hạ nhu yếu phẩm tống kỳ vội vàng nói ta đây trong chừng ngươi cẩn thận một chút Tiêu Hề đi vào dưới vực sâu, đạp lên đá ngầm thượng, giống mô giống dạng mà cởi bỏ nửa ngâm mình ở trong nước biển thùng đựng hàng thượng dây thép. Ban đầu khóa bị nàng dùng dịch áp kiểm tắc khai, trong tầm tay không có khóa, chỉ có thể dùng dây thép thay thế, thời buổi này gì đều thiếu, dùng dây thép thay thế khóa đầu cũng không hiếm lạ. Cởi bỏ dây thép mở ra thùng đựng hàng cửa tủ, lộ ra bên trong thổi phòng thuyền cao su. Người đi tìm bộ đội người, mấy thứ này chỉ bằng vào chúng ta hai nhà hộ không được, chỉ biết rức lấy phiền toái. Tống kỳ mặt lộ vẻ do dự, xoắn ngón tay, chúng ta cẩn thận một chút, trộm đổi đi ra ngoài, một chút đổi đi ra ngoài. Tiêu hề biểu tình nghiêm túc, không nói mặt khác thùng đựng hàng, chỉ là này một cái thùng đựng hàng đồ vật, ngươi như thế nào lấy về đi. Tới tới lui lui khuôn vác khẳng định sẽ dẫn nhân chú mục, không lấy đặt ở nơi này, khó bảo toàn không bị những người khác phát hiện. Cùng với như vậy, không bằng nộp lên, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho chúng ta lưu một ít, ngươi còn có thể cùng bộ đội đề một ít yêu cầu. làm cho bọn họ bảo hộ các ngươi tỷ lệ hai cái hai người các ngươi quá nhỏ đơn độc sinh hoạt không an toàn tống kỳ không nốc tương phản thực thông minh chỉ là trong khoảng thời gian ngắn bị thật lớn ích lợi che mắt lý trí nghe vậy lập tức tỉnh táo lại biết giao cho bộ đội mới là biện pháp tốt nhất bằng không chỉ biết cho chính mình rước lấy quần quận không ngừng phiền thoái lập tức lập tức gật đầu ta đây liền đi tìm bọn họ đi thôi trên đường đường lộ ra tống kỳ cất bước liền chạy một lát sau thở hổn hển mang theo bốn cái tuần tra quân nhân trở về tống kỳ đỡ đầu gối thở dốc hừ hừ rất nhiều thùng đựng hàng đi ta sao có thể lừa các ngươi dẫn đầu quan quân cười chưa nói ngươi gạt người tổng không thể mặc kệ tuần tra công tác đều chạy tới đi chúng ta trước đến xem đồ vật nhiều hay không lại quyết định tiêu bao nhiêu người lại đây chơi nham chán chạy đến phía dưới xem náo nhiệt tống hiện cao rộng thật nhiều thật nhiều dưới nước mặt còn có chúng ta mở ra năm cái xem đều là thứ tốt có gạo có bánh quy còn có quần áo nghe vậy Mặt trên người đều lộ ra vui mừng khôn xiết thần sắc, sôi nổi đi vào phía dưới xem xét, càng xem càng hưng phấn, mỗi cái thùng đựng hàng đều có cái gì. Hai gã biết bơi tốt quân nhân đương trường cởi ra áo ngụy trang, tính toán đi dưới nước nhìn xem còn có hay không. Tiêu hề chỉ chỉ trong đó một cái thùng đựng hàng, nơi này có lặn xuống nước thiết bị. Chúng ta sẽ không dùng, không có việc gì, như vậy đi xuống cũng đúng, chúng ta trước thăm dò đường, quay đầu lại làm sẽ lặn xuống nước mặc vào thiết bị đi càng sâu địa phương nhìn xem. tiêu hề liền không sung phong nhận việc nàng tồn tại cảm đã đủ cường điệu thấp tận lực điệu thấp một vòng lại xuống dưới lại ở đáy nước phát hiện mấy cái hoàn toàn chìm nghỉm thùng đựng hàng bởi vì ở dưới nước không có phương tiện liền không thấy bên trong có hay không đồ vật đơn từ phía trên này đó thùng đựng hàng tới xem tám phần cũng có này thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ đại đại kinh hỉ cầm đầu quan quân điểm một người chiến hữu trở về tìm người tới nhiều tìm điểm người đem vứt đồ vật đều mang lên nhớ rõ tìm hai cái sẽ lặn xuống nước quay đầu lại hắn chỉnh trọng hướng Tiểu hề tối chào phi thường cảm tạ các ngươi lúc này đây các ngươi giúp đại ân tiêu hề chỉ chỉ tống kỳ nàng trước phát hiện tống kỳ đĩnh đĩnh ngực đối ta phát hiện đát quan quân cười cũng chiều tống kỳ kính cái quân lễ lời nói ở trong miệng quá quá chậm rãi nói đồ vật là các ngươi phát hiện nhưng là ở quyền sở hữu thượng các ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ tiêu hề xem một cái hơi mang thấp thỏm rối dám chi sắp tống kỳ chúng ta biết bằng chúng ta cũng thủ không được mấy thứ này Chỉ là mọi người đều không dễ dàng, đặc biệt là này hai đứa nhỏ, trong nhà chỉ còn lại có bọn họ, hy vọng các ngươi xem ở này đó đổ vật phân thượng, cho bọn hắn một cái thích đáng an bài. Quan quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, trầm ngâm nói, cái này tình huống, chúng ta sẽ đăng báo, trước mắt ta cũng vô pháp cho ngươi chuẩn xác hồi đáp, thỉnh thông cảm. Tiêu Hề lý giải gật gật đầu, đến nhìn đến đế có bao nhiêu vật tư, khả năng còn muốn điều tra hạ tống ra tỉ đệ tình huống. Thức mau, báo tin quân nhân đi mà quay lại. Mang theo một đoàn quân nhân lại đây, đi theo lại đây còn có không ít xem náo nhiệt của chúng, nhìn thấy phía dưới thùng đựng hàng lúc sau, đôi mắt đều thẳng. Ngẫu nhiên bọn họ sẽ từ trong nước vớt khởi một ít bay tới đồ vật, thậm chí một con thuyền ra biển bắt cá thuyền vớt đến quá một cái phiêu phù ở mặt biển thượng thùng đựng hàng, đáng tiếc bên trong đồ vật không nhiều lắm, còn phao hỏng rồi. Này đó thùng đựng hàng bên trong có cái gì sao? Đồ vật phao hỏng rồi sao? Lớn như vậy trận trượng, cảm giác khẳng định có thứ tốt. Không ít người ngao ngoe rục dịch. Nhưng mà ở nhìn thấy chung quanh quân nhân lúc sau, không thể không đã chết tâm, chỉ có thể làm nhìn. Nhìn một dương dương từng cái đồ vật bị dọn đi lên, trong đám người nghị luận càng ngày càng khí thế ngất trời. Ta đi, còn đều là ngoại quốc hóa, là từ ngoại quốc bay tới, này phiêu đến cũng đủ xa. Theo đạo lý hẳn là trầm đáy biển đi, sao có thể phiêu dương quá hải bay tới chúng ta nơi này tới. Kia nhưng nói không chừng, như vậy đại sóng gió, phòng ở đều có thể hướng suy sụp. Ta nói các ngươi có phải hay không đốc? Ai nói ngoại quốc hóa liền nhất định là ngoại quốc, cũng có thể là nhập khẩu A. Đâu ra nhiều như vậy đồ vật. Nên không phải là một cái vận hóa thuyền phiên đi, nơi này liền nhiều như vậy thùng đựng hàng, đến là bao lớn một con thuyền, không biết mặt khác thùng đựng hàng phiêu chỗ nào vậy. Hiểu được ta liền tới nơi này đi dạo. Ai nói không phải đâu, ba người kia, chính là bọn họ phát hiện đi, đi rồi cất chó vợ. Hưởng công vận, ngu xuẩn cư nhiên nộp lên, cuối cùng lại có thể lạc nhiều ít đến chính mình trong tay, xuẩn liền một chữ. Ta xem nhân ra so ngươi cờ linh, không nhìn thấy có hai cái lùn lùn, rõ ràng hai tử, đồ vật quá nhiều, là họa không phải phúc, còn không bằng nộp lên cấp bộ đội, đổi mặt khác chỗ tốt. Công lao bại ở kia, mặt trên hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho bọn họ lưu một ít, còn sẽ bảo hộ bọn họ, như thế nào không thể so lén lút còn phải lo lắng bị trộm bị đoạt hảo. Điều này cũng đúng, chuyện tốt như vậy nhi, như thế nào liền không bị ta gặp gỡ Đừng toàn lạc, quay đầu lại chúng ta cũng có thể đi theo dính một ít quang. Mấy thứ này đại bộ phận còn không phải phân cho chúng ta. Mọi người mùi ngon mà nghị luận, mai cho đến thùng đựng hàng đồ vật tất cả đều bị dọn đi lên, chính là không thùng đựng hàng cũng bị kéo lên. Đây chính là thứ tốt, có thể đương phòng ở dùng, so lều trại vững chắc. Lại đem này một mảnh thủy vực hoàn toàn phiên một lần, xác nhận không có đề xuất thùng đựng hàng, bộ đội mới rời đi. Tiêu hề cũng xác nhận số lượng cùng chính mình lấy ra tới đối được, không cần phải nàng lại đi thu về, yên tâm mà đi theo rời đi. không đợi đại bộ đội hoàn toàn rời đi vây xem nửa ngày quần chúng gấp không chờ nổi nhảy xuống nước chuẩn bị thử xem vật khí có thể hay không nhặt của hời rốt cuộc một cái thùng đựng hàng đâu ít nói mấy tấn đồ vật tìm được một cái là có thể phát đại tài nằm yên đã nhiều năm rời đi sau tiêu hề cùng tống kỳ tỷ Đệ hai theo bộ đội người trở lại doanh địa một vị nữ quan quân tiếp đãi bọn họ các ngươi hảo ta họ trịnh là hậu cần bộ chủ nhiệm tiêu hề vươn tay trịnh chủ nhiệm đơn giản hàn huyên qua đi Trịnh chủ nhiệm thẳng đến chủ đề, lúc này đây phát hiện vật tư giải đại gia lửa xém lông mày, các ngươi lập một cọp công lớn, có cái gì yêu cầu, cứ việc có thể nói ra, có thể làm được chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tiêu hề xem Tông Kỳ, muốn nói cái gì liền nói cái gì, qua thôn này nhưng không cái này cửa hàng. Tông Kỳ còn có chút không phục hồi tinh thần lại, thật sự là đồ vật quá nhiều, cả người đều có chút choáng váng, muốn mấy thứ này tất cả đều thuộc về bọn họ. Đồng nhiên Tri gian Tống Kỳ thanh tỉnh. kia nàng cùng đệ đệ chết như thế nào cũng không biết tiểu nhi cầm kim quá phố xá sâm ướt cái này liền cố mụ mụ cho nàng nói qua lấy lại bình tĩnh tống kỳ lắp bắp lại đáng thương hề hề mà mở miệng a di ta ba ba mụ mụ cũng chưa trong nhà chỉ có ta cùng đệ đệ hai người chúng ta buổi tối ngủ cũng không dám ngủ say liền sợ người xấu sống tới a di chúng ta thực có thể làm sẽ chính mình nấu cơm chính mình giặt quần áo chúng ta có thể chính mình nuôi sống chính mình Chỉ nghĩ muốn một cái an toàn có thể thành thật kiên định ngủ địa phương. Tống hiện vội vàng đuổi kịp, a di ta cùng tỷ tỷ thương an, chúng ta sẽ không gặp rắc rối, ngươi có thể giúp giúp chúng ta sao? tiêu hề đáy mắt xẹt qua ý cười, an toàn địa phương, đại khái chỉ có quân doanh cùng bộ đội người nhà khu, tiến vào như vậy địa phương, không chỉ có an toàn có bảo đảm, sinh hoạt cũng sẽ có bảo đảm, lại thế nào cũng không đến mức trơ mắt nhìn hai cái trai trai không hài tử chịu đói, đặc biệt ở bọn họ phát hiện nộp lên như vậy nhiều vật tư lúc sau. Trịnh Chủ nhiệm đã hiểu biết qua đại khái tình huống, trong lòng hiểu rõ, liền gật đầu, có thể. Phần 89 tỷ đệ hai sử sốt, tựa hồ không nghĩ tới dễ dàng như vậy, thế cho nên không thể tin được. Theo sau là vui mừng khôn xiết, liên thanh nói lời cảm tạ. Thật lớn kinh hỉ dưới, nhanh mồm dẻo miệng như tống kỳ đều nói không nên lời lời nói, chỉ biết bản năng nói cảm ơn hai chữ. Trịnh Chủ nhiệm thương tiếc mà xoa xoa tống kỳ đỉnh đầu, nàng cũng có một cái nữ nhi, đáng tiếc bệnh đã chết, có đôi khi ngẫm lại. Sớm rời đi thế giới này chưa chắc không phải một loại hạnh phúc. Thế đạo này, tồn tại không dễ, càng đừng nói hảo hảo mà tồn tại. ngươi có cái gì yêu cầu? Trịnh chủ nhiệm nhìn về phía kiều hề, cứ việc nói. Nhà của chúng ta muốn đi Ninh Thành, có thể nói, nói cho ta một ít có quan hệ với Ninh Thành bên kia tin tức cùng ven đường tình huống. Bên ngoài hỏi thăm không đến, cũng có khả năng là nàng tiếp xúc người cấp bậc không đủ cao. Trước mắt vị này trịnh chủ nhiệm hai vạch ba sao, lý luận đi lên nói biết đến càng nhiều. Trịnh chủ nhiệm ngần người, người muốn đi Ninh Thành. Tiêu hề gật đầu, trung ương chính phủ ở bên kia, hơn nữa bên kia địa thế cao, tổng cảm thấy bên kia tình huống sẽ tốt một chút. Trịnh chủ nhiệm gật gật đầu, kia nhưng thật ra, bất quá thông tin chặt đức, đến nay còn không có khôi phục, bên kia tình huống như thế nào, chúng ta cũng không biết. Chúng ta phái ra đi người, đến nay còn không có trở về, thực xin lỗi, không giúp đỡ. Không quan hệ, đây cũng là không có biện pháp sự tình Tiêu hề hỏi lại. Hiện tại biển báo giao thông cột mốc đường đều không có, chúng ta chỉ có thể rửa kim chỉ nam đi cái đại khái phương hướng, từ trường hẳn là không ra vấn đề đi. Chính chủ nhiệm cười, cái này không thành vấn đề, chúng ta người cũng là dựa vào kim chỉ nam phân rõ phương hướng. Nay một đường qua đi, đại khái suất còn có thể gặp gỡ không ít người, các ngươi có thể đi một đoạn đường hỏi một câu, bản đồ có sao? Tiêu hề nói có. Chính chủ nhiệm châm ngâm hạ, hỏi, phương tiện giao thông có sao? Tiêu hề hồi, có một cái thuyền cao su. trịnh chủ nhiệm liền nói đường bộ so thủy lộ an toàn ta đây cho các ngươi chuẩn bị tam chiếc xe đạp có thể nhiều mang một ít vật tư trên đường sẽ càng phương tiện tiêu hề không lý do cự tuyệt tổng không thể nói nàng có xe đạp cho như vậy nhiều thùng đường hàng lấy bọn họ tam chiếc xe đạp không đối lý lược nói nói mấy câu xác nhận bọn họ không khác yêu cầu trịnh chủ nhiệm ánh mắt ôn nhu mà nhìn tống kỳ ta làm người bồi ngươi trở về lấy đồ vật đêm nay các ngươi liền chuyển nhà tống kỳ vui mừng lộ rõ trên nét mặt tốt tốt Cảm ơn Aji. Tiếp theo, chính chủ nhiệm đối Kiều Hề nói, nếu ngươi ngày mai liền đi, vậy ngươi ngày mai buổi sáng 9 giờ lại đây, chúng ta sẽ đem xe ba bánh cùng vật tư chuẩn bị tốt. Kiều Hề cũng nói lời cảm tạ, biết đối phương là một phen hảo ý, nếu là hôm nay làm nàng đem đồ vật mang về, nói không chừng liền có không có mắt nửa đem sở lên tới. Một người quân nhân theo Kiều Hề ba người trở lại trụ địa phương, tỷ đệ hai không nhiều ít đồ vật, tất cả đều thu hồi tới cũng liền một cái túi ra rắn một cái ba lô mà thôi. Tỷ tỷ. Các ngươi buổi tối trụ chúng ta nơi này đi, tốt xấu nước mưa phiêu không tiến bảo. Tiểu hề tiếp thu nàng hảo ý, tốt. Tông kỳ bỗng nhiên đi lên ôm ôm nàng, thực mau lại buông ra lui về, cười ngâm ngâm nói, tỷ tỷ ngươi là người tốt, nhất định sẽ bình bình an an đến linh thành, ngươi cùng thúc thúc á di đều phải hảo hảo. Hề tĩnh vân bị nàng nói đôi mắt lên men, rõ ràng ở chung không mấy ngày, thật có chút hải tử trời sinh nhận người đau, nàng nhẹ nhàng dặn dò, các ngươi cũng muốn hảo hảo, đi bên kia, nhiều làm lời nói ít nói lời nói cẩn mẫn người không có hại. Tống Kỳ thật mạnh gật đầu, chúng ta đây đi trước, ngày mai buổi sáng cho các ngươi tiến đưa. Ngày hôm sau, Tống Kỳ mang theo Tống Hiện sớm trở, thấy kiểu hề, vui sướng mà nói cho nàng. Có thật nhiều tiểu đồng bọn, cùng chúng ta giống nhau cũng không ba ba mụ mụ, bọn họ ba ba mụ mụ đều hy sinh. Mọi người đều đối chúng ta thực hảo. A-di đặc biệt ôn nhu, làm cơm cũng ăn ngon, ngày hôm qua ăn chính là chúng ta phát hiện gạo, ăn rất ngon. Cuối cùng nàng nghiêm túc mà nói, Chúng ta ở chỗ này quá rất khá. Vậy vẫn luôn hảo đi xuống, Kiều Hề chân thành mà mong ước. Đơn giản nói đừng lúc sau, ở Tống gia tỷ đệ nhìn theo hạ, tiểu gia người cưới xe đạp trở vật tư, tiếp tục hướng tây bắc xuất phát. Chương 85. Động đất qua đi, mặt đất cao thấp phập phồng, đó là quốc lộ đều gặp gánh bất bình, cũng may còn có thể nhận được là quốc lộ. Người một nhà dọc theo quốc lộ mà đi, so đi thủy lộ trong lòng càng có đế. Có thể kỵ hành địa phương kỵ hành, không thể kỵ hành liền đẩy đi. nếu là vùng hoang vu dã ngoại không ai liền đem xe thu hồi tới quần áo nhẹ thượng hành tả hữu không gấp bọn họ liền như vậy không nhanh không chậm mà đi tới rất có vài phần dùng chân đo đạc núi sông hứng thú một đường đi tới gặp được ba lần đánh cướp tự nhiên hối hận không kịp bọn cướp càng đi tây bắc đi động đất trình độ càng nhẹ địa phương tình huống cũng liền càng tốt nhưng thật ra phương tiện bọn họ hỏi đường này chính là khang đường lộ dọc theo vẫn luôn đi thấy kia tòa sân sao chân núi hướng đông quải ở một bao đường trắng hạ nam nhân từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà chỉ lộ tiêu hề liền phải rời khỏi trời sắp tối rồi các ngươi muốn hay không nghỉ một đêm lại đi nhà ta có phòng trống không quý một cân đường trắng một cân muối hoặc là tam cân gạo mặt khác đồ vật cũng đúng nam nhân nhiệt tình mời chào yên tâm chúng ta không phải hát điếm ngươi cũng thấy chúng ta thôn có lao nhân có hài tử nhà ai hát điếm trường như vậy liền tưởng toàn bộ khoản thu nhập thêm tiêu hề không cần chúng ta đuổi thời gian Nam nhân nghe vậy đành phải từ bỏ. Đãi kiều hề đi xa, một nam nhân khác đi tới, ca, muốn hay không theo sau nhìn xem. Ngu xuẩn, ngươi chỉ nhìn thấy nhân ra ít người, như thế nào không nghĩ, vì cái gì mới ba người cũng dám lên đường. Một đám người ngược lại không có gì, loại này dám đơn thương độc mã ra cửa tám phần là ngạnh cha tử, bằng không không dám ra tới. Có thể sống đến bây giờ, không mấy cái là ngốc tử, ngốc tử đã sớm đã chết. Nói chính là ngươi, nếu không phải sống ở trong thôn. Đã sớm bị người dương. Em đẹp nói ta làm gì? Ai làm ngươi phạm xuẩn, về sau gặp gỡ việc nhiều ngẫm lại, tính, lười đến nói ngươi. Bạch nhặt một cân đường trắng, trở về phao điểm nước đường cấp nữ nữ uống. Ta cũng muốn uống. Ăn ăn ăn, ngươi đều 20 tuổi còn uống nước đường, ăn phân đi thôi. Ngươi như thế nào lại mắng chửi người? Dọc theo khang đường lộ vẫn luôn kỵ, thẳng đến phát hiện một tòa vức đi nhà xưởng mới dừng lại. Tiểu hề đi vào kiểm tra rồi một lần ra tới nói, bên trong còn tính sạch sẽ. hôm nay buổi tối liền tại đây qua đêm ba người một miêu đi vào hề tĩnh vân đem mèo rừng từ hàng không dương thả ra sờ sờ đầu của nó thông khí về thông khí đường chạy loạn mèo rừng cọ cọ hề tĩnh vân bàn tay mềm mục mà kêu một tiếng nhìn xem có hay không lão thử tiêu hề sai sử tiêu viễn sơn buồn cười nó nơi nào nghe hiểu được thật đúng là nói không chừng ta cảm thấy nó càng ngày càng thông minh tiêu hề là thật như vậy cảm thấy Không biết là tự nhiên tiến hóa vẫn là huyết công hiệu, lại nói tiếp, màn trời chiếu đất lại ở người bệnh đôi vô mấy lần ra mấy lần, trừ bỏ phía trước ở cẩm lan sơn trăng kia một lần ngoại, cha mẹ lại không sinh quá bệnh. Nàng mẹ lần đó thuộc về bị thương, bị ca nô tạp ra tới tật xấu, nghiêm khắc tới nói không tính sinh bệnh. Nàng luôn là nhịn không được tưởng, có phải hay không quanh năm suốt tháng huyết ở có tác dụng, nếu là thật sự, có phải hay không có thể hy vọng xa vời, một ngày kia, lượng biến khiến cho biến chết. làm cha mẹ tiến vào không gian kia nàng nằm mơ đều có thể cười ra tiếng Hề tĩnh vân đối mèo rừng lự kính thâm tán đồng gật đầu ta cũng như vậy cảm thấy lão bà nữ nhi đều nói như vậy tiều viễn sơn đương nhiên sẽ không không thức thời phản bác hắn cười tủm tìm nói kia nhưng thật tốt quá người một nhà đồng tâm hiệp lực dựng hào thổi phồng liều trại tiều viễn sơn ở chậu nước rửa tay hôm nay là nguyên đán không ăn bên trong mới vừa rồi ta cho các ngươi làm mấy cái nhiệt độ ăn ở hắn xem ra Trong không gian đồ ăn tuy rằng bản chất thực mới mẻ, đều là vừa ra nổi liền bỏ vào đi lấy ra tới còn nóng hôi hổi, nhưng luôn có loại cách đêm đồ ăn cảm giác. Khó được hắn nổi lên hưng thú phải làm cơm, tiêu hề tự nhiên không có không đáp ứng, nơi này không ai, có thể nấu ăn. Tiều viễn sơn hưng thú bừng bừng do hỏi, muốn ăn cái gì? Một đường thật không mệt quá miệng, liền các nàng một nhà ba người, còn không phải muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là nói không nên lời, đành phải nói tùy tiện. Tiêu Viễn Sơn đoán giận, biết không, nấu cơm sợ nhất ăn cơm nói này hai chữ. Hề Tĩnh vân cười, hành hành hành, vậy tới cái ớt xanh than bỏ, lại đến cái cay rắt hoa rác. Tiêu Viễn Sơn xem Tiểu Hề, Tiểu Hề cũng điểm hai cái dễ dàng làm đồ ăn. Hoa một giờ, Tiêu Viễn Sơn làm sáu đồ ăn một canh, càng xem càng khó coi, khó được quá cái tiết, còn không phải tiểu tiết này. Tính, ngươi vẫn là lại lấy ba cái ngạnh đồ ăn xuất hiện đi, thấu thượng mười cái đồ ăn, thập toàn thập mỹ. Tiểu Hề biết nghe lời phải. Bỏ thêm heo sữa nướng, phật khiêu tường, thượng canh hấp tôn hùm, thêm vào lại bỏ thêm trái cây thập cẩm cùng đường đỏ bánh gạo. Thấy kiểu viện sơn mắt trông mong nhìn nàng, tiêu hề một nhạc, lấy ra một lọ rượu trắng, ăn tết uống 2 ly, nhưng là không thể nhiều. Tiêu viện sơn vui vẻ ra mặt, không nhiều lắm không nhiều lắm, liền 2 ly. tiêu hề mở ra bình rượu cái, cho cha mẹ từng người đảo thượng, cuối cùng là chính mình, tân một năm, phía trước cảm thấy thời gian quá đến trưởng, hiện tại đảo cảm thấy nhanh, nhoáng lên mắt, đều đệ tứ năm. kỳ thật mới 2 năm dưới. Hề tĩnh vân thở dài, sau lại từ từ quên đi, cuộc sống này cũng liền qua đến nhanh, hy vọng có thể ở Tết âm lịch trước đến Linh Thành, tìm một chỗ trú hạ, an an ổn ổn quá cái Tết âm lịch. Nay đã hơn một năm tới, vẫn luôn phiêu bạc ở trên đường, không chỉ thân thể mệt, tâm cũng mệt mỏi. Tiều hề nghiêm túc nói, sẽ, ly Ninh Thành đại khái còn dư lại 500 km lộ, đều là đường bộ, ngoài ý muốn thiếu. Người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn một đốn tân miên cơm, ngày hôm sau tiếp tục xuất phát. Ly Ninh Thành càng ngày càng gần, tình hình giao thông chậm rãi càng ngày càng tốt, thậm chí ở trên đường thấy ô tô. Tiêu Hề tìm người hỏi thăm tình huống. Thành thị này không phát sinh hưng úng, động đất nguy hại cũng nhẹ, rất nhiều ô tô có thể bảo lưu lại tới, chỉ là xăng khăn hiếm, cực nhỏ có người lái xe, nhưng có. Tiêu Hề liền lấy ra một chiếc xe, có xe phương tiện không nói, còn có thể tại bên ngoài thượng nhiều phóng một ít vật tư. Quang Minh chính đại quá ngày lành. Ngồi ở trong xe Hề Tĩnh Vân nhìn nơi xa khói bếp, người rõ ràng nhiều lên. Tiêu Hề hồi, nơi này khoảng cách Ninh Thành không đến 100 km, lương dự đại thụ hảo thừa lương, chính là trị an đều tốt hơn không ít, không gặp gỡ một cái đánh cướp. Hề Tĩnh Vân mặt lộ vẻ khát khao cùng chờ mong, Ninh Thành khẳng định so nơi này hảo. Tiêu Hề đề cao tốc độ, hy vọng ở trời tối phía trước tiến vào Ninh Thành, nghề hà ông trời không chiều lòng người, bao cát tới. Mười dặm bất đồng thiên, phía đông khu vực chịu đủ mưa to hùng úng, tây bộ khu vực còn lại là bao cát. Thảm thực vật chết héo, thổ địa từ từ hoang mạc hóa. Một trận gió tới, mặt đất mặt cắt sỏi bụi đất theo gió phi dương, phong một cường, liền hình thành báo cát. Nay đã không phải kiều hề bọn họ lần đầu tiên gặp gỡ báo cát, lần đầu tiên còn không có đem xe lấy ra tới, lại ở thôn xóm phụ cận, không dám biểu diễn từ không thành có ma thuật, chỉ có thể chạy đến thôn xóm tị nạn, dọc theo đường đi ăn không ít thôi Lúc này đây ngồi ở trong xe, kiều hề không chút hoang mang mà đem xe chạy đến ven đường dừng lại, chờ đợi báo cát qua đi, nghe nói ngắn thì hơn một giờ, lâu là 7-8 tiếng đồng hồ. Thời gian dài, quốc lộ bị cắt đuôi vùi lấp, vô pháp lái xe, lại đến chậm trễ thời gian. Tiêu Viễn Sơn thấp giọng oán giận, thật sự là làm việc tốt thường gian nan. Dù sao không nhiều ít lộ, chậm trễ không được bao lâu, cùng lắm thì chúng ta đi qua đi. Thắng Lợi đang nhìn, Tiêu Hề tâm tình không tồi, lấy ra một đống kem kem kem ốc quế hỏi, ăn cái nào? Hai người cũng chưa muốn, tuổi lớn, không yêu ăn lạnh băng đồ vật. Tiêu Hề chính mình cầm một cái sô cố lết kem ốc quế, sau đó lấy ra một đống trái cây quả hạch. chơi một lát di động thực mau liền đi qua bên ngoài cắt vàng đầy trời đánh vào trên thân xe phát ra rất nhỏ tiếng vang bên trong gió lạnh phơ phất người một nhà ăn đồ ăn vặt chơi di động hai tiếng rơi sau bao cắt qua đi bên ngoài một mảnh đen nhánh tiêu hề mở cửa xe đi xuống phát hiện mặt đường thượng tích lũy một tầng cắt đất nhất giống một cái dấu chân đảo có vài phần giống tuyết trời tối lộ lại thành bộ dáng này vẫn là chờ ngày mai lại đi đã đến này cũng không kém ngày này hề tĩnh vân đề nghị Tiêu Hề gật đầu, lấy ra lều chạy ở ven đường ăn trác, nơi này vô vũ, tùy ý đều có thể nghỉ ngơi, tỉnh rất nhiều phiền toái. Ngay kế thiên tờ mở sáng, người một nhà lại lần nữa xuất phát, mới vừa đi tới hơn một giờ, lại lần nữa dừng lại. Thấy đối diện mở ra xe ngừng lại, Lý Thành Phong vui mừng khôn xiết, bưng gương mặt tươi cười tiến lên, ở bảy tám bước ngoại đứng yên, không gần chút nữa, này thời đại, người với người chi gian đến bảo trì khoảng cách, đặc biệt là người xa lạ, đối ai đều hảo. Tiêu Hề dáng xuống cửa sổ xe, Nhìn về phía Lý Thành Phong, Lý Thành Phong không nghĩ tới vẫn là cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ sinh, sửng sốt một cái trước mắt, mới nhớ tới đứng đắn sự, hắn thanh thanh giọng nói, ngượng ngùng à, có thể hay không phiền toái các ngươi giúp một chút, chúng ta xe bởi vì gió cắt thả neo, tưởng thỉnh các ngươi hỗ trợ kéo xuống xe, không xa, liền đến Ninh Thành, 30 tới km lộ, chúng ta cấp 10 cân cá mặn, Tiểu hề nhìn nhìn phía trước tiểu Hoa dương, các ngươi chạy vận chuyển. Lý Thành Phong cười ha hả nói, đúng vậy. qua lại chuyển điểm đồ vật, kiếm cái trên lịch giá. Phần 90. Tiêu Hề, ở tại Ninh Thành. Lý Thành Phong hỏi lại, "Ta xem các ngươi là nơi khác giấy phép, là tính toán đi Ninh Thành." Tiêu Hề gật đầu. Lý Thành Phong cười, "Kia nhưng không phải xảo, chúng ta chính là Ninh Thành người. Các ngươi tới đúng rồi, Ninh Thành là cái hảo địa phương, chúng ta chạy qua không ít địa phương, đều so ra kém Ninh Thành, rốt cuộc là tân thủ đô, đúng không?" Mười cân cá mặn liền miễn, chúng ta mời đến Ngươi cùng ta nói nói Ninh Thành tình huống, giống chúng ta như vậy ngoại lai, như thế nào tìm đặt chân địa phương, được không? Lý Thành Phong, hành, đương nhiên hành. Đó là hiện tại nói, vẫn là tới rồi lại nói. Tới rồi lại chậm rãi nói đi, ngươi tổng không đến mức đến lúc đó trở mặt chạy người. Lý Thành Phong mừng rỡ, kia khẳng định không thể, chúng ta làm buôn bán, nhất chú trọng một cái thành tin. mọi tử, ngươi tin ta, ta đây khẳng định sẽ không làm ngươi thất vọng, tới rồi Ninh Thành liền mang các ngươi đi tìm trụ địa phương. Bảo đảm không cho các ngươi chịu lên làm lửa. Tiêu hề cười một cái, đem xe chạy đến xương hóa phía trước. Lý Thành Phong cùng trên xe tài xế cầm dây thừng xuống dưới, đem xương xe vận tải cột vào xe Việt dã mặt sau. Kéo một chiếc xe, tốc độ chậm không ít, ba mươi mấy km lộ đi rồi gần hai cái giờ mới đi xong. Rốt cuộc, đi xong rồi. Cuối cùng một năm lại 3 tháng, vòng đi vòng lại, rốt cuộc đi vào Ninh Thành. Chương 86. Ninh Thành náo nhiệt hơn xa với bất luận cái gì một cái thành thị. mặc dù duyên phố có không ít sụp đổ nhà lầu, nhưng là đông như chảy hội, mở cửa cửa hàng, bày quán người bán rong, tràn đầy sinh hoạt hơi thở, cư nhiên còn có bán ăn. Tiều Viễn Sơn rất là ngạc nhiên, Nghiêm đối diện có một nhà bán màn thầu cửa hàng, trong tiệm cửa hàng ngoại đứng vài cái cao lớn vạm vỡ thanh trắng nhiên, hiển nhiên đây là một loại kinh sợ. Ngươi xem, trên đường có hải tử ở chạy. Hề Tĩnh vân mặt mang mỉm cười, Thuyết Minh trị an thực hảo, bằng không ra trưởng như thế nào yên tâm hải tử ra tới. Tiêu viễn sơn cảm khái, nhìn nhưng thật ra so không nháo ôn dịch phía trước kinh thị hảo. Tiêu hề một bên lái xe một bên nói, người thích đứng lực rất cường đại, năm đó đột nhiên không kịp phòng ngừa không kịp phản ứng, hiện giờ đều đã nhiều năm, tự nhiên chậm rãi liền thích đứng. Hùng chi hiện tại không sấm chấp mưa bão không mưa axit, lại là một năm chung nhất lanh thời điểm, nơi này độ cao so với mặt biển cao, tối cao độ ẩm mới 30 xuất đầu, còn có trung ương quản lý. Muốn không cá nhân khí, mới là có vấn đề. không ủng công chúng ta cực cực khổ khổ tới nơi này. Hề tĩnh vân trong lòng vừa lòng, trung gian cũng không phải không gặp gỡ còn hành thành thị, bất quá nhớ thương Ninh Thành, liền không lưu lại, sự thật chứng minh, quyết định này vô cùng chính xác, nhưng cái đó thành thị rốt cuộc so ra kém Ninh Thành. Người một nhà nói nói cười cười, liền đến địa phương, đó là một tòa ba tầng lâu độc lập cửa hàng. Lý ca bọn họ đã trở lại, trong tiệm đi ra hai người. Lý thành phong hướng bọn họ đánh nhất chiêu hô, suối quẩy gặp gỡ cát. báo lão ra xe lại hỏng rồi, may mắn gặp gỡ người tốt, bằng không còn không biết phải chờ tới khi nào, chạy nhanh đem hóa rỡ xuống tới, lần này thu hoạch còn hành. Một đám người phần phật chạy ra, có nam có nữ có giả có trẻ. Lý Thành Phong đi hướng tiểu hề bọn họ xe, muốn hay không đi bên trong ngồi ngồi, uống chén nước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tiểu hề, không cần, chúng ta tưởng mau chóng tìm một chỗ đặt chân. Lý Thành Phong liền nói, kêu hành, ta liền cùng các ngươi nói nói ninh thành đại khái tình huống, các ngươi một đường đi tới hẳn là phát hiện. Ngoại thành có không ít phá phòng ở, không có cửa đâu không cửa sổ nhưng cái đó phá phòng ở liền thuộc về ngoại thành, nội thành phòng ở đều là tu sửa quá. Phân Tư nhân cùng chính phủ, tư nhân bất động sản thiếu một chút, nhưng thuê nhưng mua, chính phủ bất động sản nhiều, chỉ có thể thuê. Ngoại thành trị an thiếu chút nữa, ta khuyên các ngươi ở tại nội thành. Tiêu Hề, nội thành có độc môn độc viện phòng ở sao? Lý Thành Phong nhạc, muốn tìm biệt thự a. Tiêu Hề cười cười, nghĩ tới điểm thanh tĩnh nhật tử. Lý Thành Phong nghĩ nghĩ, Lát đầu, theo ta được biết là không có, chờ một chút, ta đi hỏi một chút. Qua 5 phút trở về, ta hỏi, đều nói không có. Trong thành biệt thự nhưng thật ra có, nhưng là thứ tốt ai đều muốn, sớm bị người chiếm đi. Nơi này ngọa hổ tàng long có quyền thế người nhiều lắm đâu. tiêu hề thất vọng nhưng không phải thực ngoài ý muốn, kia có hay không tương đối tương đối thanh tinh phòng ở. Lý thành phong, một tầng hai hộ được chưa? tiêu hề, cũng đúng. Không được cũng không có biện pháp, mặc kệ khi nào. Biệt thự cùng một tầng một hộ đại bình tầng đều là Khan hiếm phẩm, huống chi Ninh Thành nguyên lai chỉ là cái bốn tuyến thành thị. Ta đây mang các ngươi qua đi nhìn xem, là một cái bằng hưu ra phòng ở, đoạn đường cùng phòng ở còn hành, đại khái 160 bình vẫn là 180 bình ta cấp đã quên. Tiền thuê có điểm cao, một tháng 180 cân lương thực hoặc là vật năng giá, phía trước khách thuê ra điểm ngoài ý muốn, gánh vác không dậy nổi cái này tiền thuê nhà liền dọn đi rồi, nhất thời tìm không thấy người, đều tính toán phòng đơn cho thuê. Các ngươi là muốn thuê chọn bộ đi. Đều có xăng lái xe, Lý Thành Phong cảm thấy nhà này hẳn là có chút đáy, kia khí sắc cùng khí chẳng cũng có thể nhìn ra tới vài phần. Tiêu hề gật đầu, thuê chọn bộ. Chỉ cần Phong ở hảo, cái này tiền thuê có thể tiếp thu. Lý Thành Phong cười, Phong ở khẳng định hảo, phía trước chính là chúng ta này người giàu có tiểu khu, các ngươi chờ hạ a ta cùng bọn họ nói nói mấy câu. Tiêu hề, không vội ngươi trước vội chính ngươi. Lý Thành Phong hồi trong tiệm dặn dò vài câu Bọn họ một đám người kết phường khai một nhà tiệm tạp hóa, ăn dùng cái gì để bán, lầu một khai cửa hàng, lầu hai lầu ba trụ người. Ra tới khi, trong tay hắn cầm ba viên cải trắng. Ninh Thành cũng bị hạ quá mưa axit thổ nhưỡng bị ô nhiễm, đại bộ phận thổ nhưỡng không hề thích hợp gieo trồng. Bởi vậy, rau dưa trở nên phá lệ chân quý. Lý Thành Phong đem cải trắng nhét vào cửa sổ xe khẩu, kéo 30 km, tốn nhiều không ít dù, không đạo lý cho các ngươi bạch bận việc. Tiêu Hề không yêu cùng người đẩy tới đẩy đi khách sáo, toại nhận lấy, chúng ta đây này liền qua đi. Lý Thành Phong gật đầu. "Tiêu Hề, lên xe." Lý Thành Phong vòng đến bên phải, mở ra phó giá tỏa môn ngồi vào đi, trong lúc vô tình thấy trên ghế sau tràn đầy đồ vật, thầm nghĩ quả nhiên là gia đình giàu có a, chắc không được đối 180 cân gạo một tháng tiền thuê nhà đều không đau lòng. Ngồi ở mặt sau kiểu Viễn Sơn liền hỏi, phía trước nói tiền thuê nhà có thể dùng mặt khác vật ngang giá, có thể dùng này đó đồ vật lý thành phong kiên nhẫn giải thích giống nhau ăn đều được chúng ta này một bộ ước định mà thành đổi hệ thống như là thịt loại vô luận thịt tươi vẫn là thịt khô đều là hai cân mễ đổi một cân thịt bất quá nếu là thịt hảo một chút như là khô bỏ loại này có thể một hai năm hoặc là một ba còn có rau dưa đại khái là một so một tỷ lệ tiêu viễn sơn tò mò nay cải trắng là chính phủ loại vẫn là tư nhân loại lý thành phong cười đều ở loại chính phủ có trong nhà gieo trồng căn cứ hiện tại thời tiết hảo còn ở kiến bên ngoài lều lớn, phát triển vô thổ nuôi trồng, tư nhân chính là dùng thổ trồng ra, đều là mưa axit trước độ thổ, loại một chút cải thiện cải thiện thức ăn, còn có thể lấy ra tới đổi điểm đồ đổ vật. Nghe nói bên này tiền vô dụng tiêu hề hỏi, phát hành tân tệ. Lý Thành Phong gật đầu, đúng vậy. Năm trước tháng 7 đẩy ra, trong tay nắm chặt không ít tiền thổ hào còn náo loạn một hồi, trơ mắt nhìn tiền biến thành phế giấy, khẳng định sốt ruột thượng hỏa. Nhưng thế giới đều biến thành cái này quỷ bộ dáng. nếu là tiền còn có thể hữu dụng đối tiền đều ở ngân hàng những người khác cũng không công bằng số ít phục tùng đa số đi bất quá kinh như vậy một lần mọi người đều tân tệ trong lòng phạm nói thầm một bắt được tay liền sẽ đổi thành đồ vật cho nên tiền thuê muốn chính là vật thật không phải tiền ta mang các ngươi đi xem này phòng ở ban đầu khách thuê chính là dùng lao tiền thuê phòng ở một hơi phó tới rồi nguyên đán qua nguyên đán chả không nổi tiền thuê nhà chỉ có thể dọn đi ta kêu bằng hữu xem như cái phúc hậu người Thật nhiều chủ nhà bởi vì tiền trở thành phế thải chuyện này, lui tiền thuê nhà đuổi khách trọ. Hắn liền nói, nếu thu tiền thuê nhà, vô dụng xong là chính hắn sự tình, không đạo lý làm khách thuê gánh vác trách nhiệm. Tiều Viễn Sơn phụ họa một tiếng, đó là rất phúc hậu. Lý Thành Phong mèo khen mèo dài đuôi, không phúc hậu, ta cũng sẽ không giới thiệu cho các người, tốt xấu các ngươi giúp ta một cái đại ân, ta không thể lấy oán trả ơn hai 20 phút sau đến Thủy Ngạn Lâm để... tiểu hệ bọn họ quá mức lý thành phong cũng đối ninh thành có một cái đại khái hiểu biết, bất quá quay đầu lại khẳng định còn muốn lại đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm, không thể hắn nói cái gì chính là cái gì. lý thành phong chỉ chỉ nửa bóc ra tiểu khu chiêu bài, xem tên sẽ biết, có thủy có thụ, bất quá thụ đều chết sạch, thủy nhưng thật ra còn có, có một cái hồ, trước đó không lâu bị người nhận thầu dưỡng cá, cửa không có bảo an, đại môn rộng mở, môn áp hệ thống đã sớm không cánh mà bay, lý thành phong chỉ lộ, đi trước tìm hắn kia bằng hữu. Người liền ở tại trong cái tiểu khu này, nhà bọn họ tại đây tiểu khu có hai căn hộ, vốn là một bộ lao nhân trụ, một bộ người trẻ tuổi kết hôn trụ, phương tiện cho nhau chiều ứng. Hiện tại tình huống này, khẳng định là ở tại một khối, thuê một bộ, tốt xấu có thể trợ cấp nhà tiếp theo dùng. Tới rồi dưới lầu, Lý Thành Phong làm tiểu hề bọn họ ở trong xe chờ, hắn đi lên gọi người. Chờ đợi trong lúc, người một nhà xuống xe nhìn quanh bốn phía. Hê Tĩnh Vân, xem phơi nắng quần áo, và ở suất còn rất cao. kiều viên sơn xa hoa tiểu khu phòng ở rộng mở khẳng định càng chịu ưu ái chỉ chốc lát sau lý thành phong mang theo một người năm sáu mươi trung niên phụ nhân xuống dưới hắn giới thiệu ta bằng hưu không ở nhà đây là mẹ nó họ cố cố bác gái cười tủm tỉm mà nhìn Tiểu ra người giống như xem thần tài 180 cân lương thực nguyện thuê nhưng còn không phải là thần tài ăn một nửa còn có thể tồn một nửa lấy ra đi có thể đổi không ít thứ tốt kia vốn là cho ta nhi tử chuẩn bị tân phòng Mới vừa trang hoàng hảo liền gặp gỡ sự, gia cụ này đó đều thực tân, các người đi xem sẽ biết, nếu là thích, thuê kỷ trường một chút, tiền thuê ta còn có thể lại cho các người tiện nghi điểm. tiêu hề cười nói, chúng ta đây đi trước nhìn xem. Nếu là ở lại còn hành, nàng đảo tưởng mua tới, nắm giữ quyền chủ động. Đến nỗi bất hạnh gặp gỡ hai nạn phòng ở hủy trong một sớm, đối nàng mà nói, bất quá là tổn thất một ít vật tư, căn bản là không tính là cái gì tổn thất, nơi nào so được với lòng trung thành quan trọng, thuê nhà cùng mua phòng ở. cảm giác khác nhau như trời với đất. Xe mặt sau đều là vật tư, ngồi không đi vào nhiều người như vậy, đơn giản tiểu hề cùng Lý Thành Phong còn có Cố Bác gái cùng nhau đi đường. Xe làm kiểu Viễn Sơn chậm rãi khai, đi qua đi mười mấy trăm mễ, cũng không xa. Không vài phút, liền tới rồi dưới lầu, toàn bộ lâu có 13 tầng cao, cho thuê phòng ở ở lầu 5. Cố Bác gái giới thiệu, có điện, nhưng là hạt điện, thang máy chỉ có buổi sáng 7 giờ đến 8 giờ, cùng buổi tối 5 điểm đến 6 giờ có thể sử dụng. Ninh Thành có một tòa phát điện nhiệt điện xưởng, còn có nước máy xưởng, điện toàn bộ nội thành đều cung ứng, bất quá nước máy chỉ có quan trọng khu vực thông, địa phương khác chỉ có thể đánh nước giếng. Lầu năm kỳ thật không tính cao, quá thấp lấy ánh sáng không tốt, quá cao bỏ thang lầu khiến người mệt mỏi, lầu năm vừa và tốt. Cố bác gái nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ, coi như rèn luyện thân thể. Tiêu hề cảm thấy lầu năm cũng còn hành. Cố bác gái tùng một hơi, đoàn người thượng đến lầu năm, nàng móc ra chìa khóa mở cửa. Phía trước khách thuê đem phòng ở giữ gìn thực hảo, các ngươi xem, gia cụ cái gì đều cùng tân giống nhau. Chọn bộ bất động sản quyền diện tích 188 bình, bộ nội 160 tả hữu, ba phòng hai sảnh tam vệ, cách cục không tồi. Cửa sổ trong vắt mấy, góc cạnh quét tước sạch sẽ, cơ bản gia cụ đều có. Các phòng dạo qua một vòng, tiều hề xem tiểu viễn sơn cùng hề tinh vân. Hai người khẽ gật đầu, biểu tình gian lộ ra vài phần sung sướng, từ rời đi kinh thị, bọn họ đã thật lâu không chủ quá giống dạng phòng ở. Cái này địa phương thực hảo, so một đường đi tới sở hữu điểm dừng chân đều hảo. Cha mẹ không ý kiến, tiều hề tự nhiên cũng liền không ý kiến, đối cố bác gái nói, chúng ta trước thuê 3 tháng. Nhìn hảo chưa chắc hảo, ở lại mới biết được. 3 tháng ở lại cảm giác hảo, liền hỏi một câu bán hay không. cố bác gái vui mừng không xiết, tốt, tốt. Kế tiếp chính là tiền thuê vấn đề, 180 cân lương thực, tiểu hề không có kẻ mặc cả, áp một bộ một, cho 180 cân bột mì cùng một đám đồ hộp. Đây là người môi rơi phí. Nàng đem một dương 12 bình trái cây đồ hộp đặt ở Lý Thành Phong trước mặt, đối phương xem như cái địa đầu xà, nhân phẩm không có trở ngại, có thể kết giao một chút, rốt cuộc bọn họ tính toán thường trú, nhiều nhận thức cá nhân nhiều con đường. Lý Thành Phong nhìn nhìn kiều hề, cười tủm tìm nói, ta đây liền không khách khí, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, chỉ lo mở miệng, có thể giúp đỡ khẳng định rút. Giúp đỡ đem trong xe đồ vật dọn đi lên, Lý Thành Phong cùng cố bác gái rời đi. Hề tĩnh vân ôm mèo rừng ngồi ở trên sofa, thỏa mãn than thở, nhưng xem như có cái ra. Chương 87 Ra, một cái vô cùng ấm áp chữ. Tiêu hề tự đáy lòng hy vọng, nay phòng xếp sẽ trở thành bọn họ tân gia, mà không phải hoa quỳnh một tạ lâm thời nơi ở. Ngày hôm sau buổi sáng, một nhà ba người cùng cố bác gái ở trong tiểu khu hội hợp, chuẩn bị đi trước phòng quản cục đăng ký. Ninh thành đối này một khối quản đặc biệt nghiêm, một khi bị tra được không có thuê chứng. Vô luận là chủ nhà vẫn là khách thuê đều sẽ bị phạt tiền. Có thể nói, đi mua chiếc xe đạp điện hoặc là xe đạp cố bác gái ngồi trên xe sau thiện ý nhắc nhở. Hiện tại du không hảo lộng, chạm xăng dầu xăng bằng du phiếu, chỉ có đặc thù đơn vị mới có thể phát du phiếu. Người thường tưởng mua xăng chỉ có thể đi chợ đen thượng cùng người đổi. Một cân xăng muốn 10 cân gạo, nơi nào khai đến thời. Tiêu hề cười, quay đầu lại liền mua. Thấy bọn họ nghe được tiếng chính mình nói, cố bác gái cao hứng, nội thành không lớn, xe đạp đủ dùng. nàng duỗi tay sờ sờ cửa xe, biểu tình buồn bã. Nhà của chúng ta nguyên bản cũng có liên tiếp xe việt dã, đương nhiên không các ngươi này chết hảo. Tiêu Hề không nói nương ngữ, này thế đạo, các có các chuyện xưa, các có các bất hạnh. Cố bác gái lắc đầu, không <cười> hề nói mất hứng sự, ngược lại nói, các ngươi này một đường đi tới không dễ dàng đi. Tiêu Hề nửa thật nửa giả mà nói chính mình chuyện xưa, thuận tiện hướng nàng hỏi thăm linh thành tình huống, nói chuyện liền tới rồi xa khu, đến ở chỗ này xử lý ở tạm chứng. mới có thể đi phòng quản cục xử lý phòng ốc thuê trứng Nay một cái quá trình, tương đương với bối cảnh điều nghiên, xác nhận không phải cái gì đang lẩn trốn tội phạm bị truy nã. Hai cái bộ môn chạy xuống tới, trước sau Cộng hoa hơn một giờ. Phân biệt thời điểm, tiêu Hề lấy ra hai vại phong nước đường làm tạ lễ. Cố bác gái đôi mắt đều sáng, trong nhà nàng có một cái 6 tuổi đại hài tử, này thời đại nào có đồ ăn vặt, đáng thương lớn như vậy hài tử cũng chưa ăn qua thứ tốt, nàng đã cảm kích lại ngượng ngùng, ta này cũng không giúp đỡ được gì Phần 91. Tiêu Hề, Ngài mang theo lộ, làm chúng ta tỉnh không ít thời gian, huống chi còn nói cho chúng ta nhiều như vậy phải chú ý sự tình. Cố bác gái không bỏ được cự tuyệt, ửng đỏ mặt tiếp nhận tới, vội nói, nhà của chúng ta là lão Ninh thành người, còn có không ít thân thích ở, tuy rằng không phải cái gì đại nhân vật, nhưng có một số việc thượng có thể giúp đỡ, có yêu cầu ngươi đừng khách khí, cứ việc mở miệng, có thể giúp chúng ta khẳng định giúp. Khác không nói, gia nhân này ra tay hào phóng, muốn thật hỗ trợ, Cảm tạ phí khẳng định sẽ không thiếu, đôi bên cùng có lợi sự tình. Tiểu hề mỉm cười nói tốt. Tới rồi tiểu khu, cố bác gái xuống xe rời đi, tiểu hề đem xe ngừng ở ngầm gà ra, đoàn người đi thang lầu lên lầu. Cầm túi đựng rác ra cửa trương lị đình thấy ba cái người xa lạ tiến vào lầu 5, vẻ mặt nghiêm lại, lộ ra vải phần đề phòng. Tiểu hề lộ ra ôn hòa mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra chìa khóa, chúng ta trụ 502. Trương lị đình đề phòng lực tiêu. ngày hôm qua nghe động tĩnh liền nói có phải hay không có người dọn vào được nguyên lai like là các ngươi à tiêu hề mỉm cười gật gật đầu ta đi vứt rác trương lị đình nói một tiếng sau vội vàng rời đi tân chuyển đến khách thuê cái gì phẩm hạnh cũng không biết không cần thiết cố tình giao tế chậm rãi lại nói người hảo liền đi gần một chút không hảo liền xa một chút dù sao môn một quan mỗi người sống cuộc đời riêng vào cửa lúc sau hề tinh vân như suy tư gì nghe giọng nói nàng đảo không giống như là người địa phương tiêu hề nói Trung ương lại đây thời điểm mang theo một số lớn người, sau lại khẳng định có không ít giống chúng ta ra như vậy mộ danh mà đến người, nói không chừng, nơi này người bên ngoài so người địa phương còn nhiều. Tiêu Viễn Sơn hướng trên sofa một tòa, mở ra một lọ nước khoáng giải khác, chú lâu rồi, sẽ biết. Không qua mấy ngày, liền biết cách vách ở một nhà năm người, một vị lão nhân, một đôi phu thề, tăng ngẫu độc thân mẫu thân mang theo cái hải tử. Còn biết bọn họ là thành phố núi người, năm trước mới vừa chuyển đến, cũng là thuê phòng ở. Bởi vì hai vợ chồng cũng chính là Trương Lị đỉnh Hai vợ chồng đều là bác sĩ ở bệnh viện công tác, tiền lương tạm được, cho nên gánh vác tiền thuê nhà Sở dĩ biết đến như vậy rõ ràng, nguyên nhân gây ra một phiến cửa chống trộm Tiêu hề ở bên ngoài xoay mấy ngày, phát hiện nơi này thứ gì đều có thể mua được Chỉ cần cho nổi giới là được, so với tân tệ, còn không bằng hoàng kim cùng đồ ăn càng có sức mua Phía trước một hồi Thái Dương phong bạo làm ngân hàng tiền hóa thành hư ảo thế giới lại nhiều tai nạn Rất nhiều người đều sợ trong một đêm tân tệ trở thành một hồi phế giấy. Tiêu hề liền cùng cố bác gái đánh một tiếng tiếp đón, lộng một phiến cửa chống trộm thêm trang ở ngoài cửa lớn, làm một cái song trọng bảo đảm. Còn ở phòng cháy thang lầu tiến vào lầu năm lối vào thêm trang một phiến cửa chống trộm, tự nhiên cũng cùng hàng xóm chào hỏi qua, đối phương cầu mà không được, nhiều một cánh cửa liền nhiều một đạo an toàn bảo đảm. Cố nhiên chị An cũng không tệ lắm, nhưng là rốt cuộc không thể cùng trước kia so sánh với. Huống hồ, thiên nhiệt về sau. còn có thể yên tâm lớn mật mà mở ra cửa phòng thông khí loại này thời điểm một phiến cửa chống trộm không tiện nghi đối diện trương bác gái cầm 20 cái trứng gà lại đây trong nhà cũng không khác thứ tốt liền này mấy cái trứng gà còn có thể lấy đến ra tới đều là chính mình dưỡng gà hạ trứng hề tĩnh vân kinh ngạc nhà các ngươi dưỡng gà trương bác gái tiêu ngạo dưỡng ba con đẻ trứng gà mái giả nếu không phải không đồ vật uy còn tưởng nhiều dưỡng mấy chỉ lại vội vội nói dưỡng ở trên ban công mỗi ngày đều quét tước không có hương vị nhiều như vậy thiên ta sao cũng chưa ngửi được các ngươi làm cho thật sạch sẽ trương bác gái yên tâm đem trang trứng gà bao ni lon đi phía trước đệ đệ ăn ngon đâu, các ngươi lấy về đi nếm thử hàng xóm chi gian lễ thượng lui tới nửa phiến cửa trống trộm đổi 20 cái trứng gà đến chỗ nào đều nói được qua đi toại hề tính vân nhận lấy ta đây đã có thể không khách khí thường xuyên qua lại hai nhà nhiều giao tế cũng sẽ biết một ít chi tiết tiêu hề chậm rãi hướng trong nhà thêm đồ vật xe đạp điện Xe đạp, nồi cơm điện, chạy bộ cơ. Trên thị trường có thể mua được đổi đến đồ vật, nàng đều từ trong không gian cầm một ít ra tới, quá thượng minh lộ, bỏ vào trong nhà. Nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, hoàn toàn hoán lại đây sau, Tiều Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân bắt đầu cảm thấy nhàn chán. Hai người thương lượng lúc sau, quyết định ở trên ban công trồng chút rau lại phát điểm đậu giá đi ra ngoài bán. Trồng rau cái này hảo thuyết, Tiều Hề đi ra ngoài chuyển một vòng, mang chút chậu hoa cùng bùn đất trở về là được, chỉ là bán đậu giá. có thể hay không quá mệt mỏi. Mệt cái gì mệt, thứ này làm lên lại không hưởng tính hề tĩnh vân không để bụng, lại không phải rửa cái này dưỡng ra sống tạm, muốn không biết ngày đêm mà làm, chính là muốn tìm điểm sự tình làm tống cổ thời gian, bằng không mỗi ngày ở nhà xem di động xem đôi mắt đều phải hoa. Tiêu hề ý thức được chính mình xem nhẹ cha mẹ cũng yêu cầu xã giao, lập tức nói, ta đây đi thuê cái cửa hàng. Hề tĩnh vân xua tay, kia không đến mức, thuê cái cửa hàng phải mỗi ngày mở cửa làm buôn bán, bằng không không thành bộ dáng. vẫn là bảy quán đi, muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền không đi. Cũng không xa, liền ở tiểu khu cửa chính bên ngoài cái kia trên đường. Tiêu Hề liền không hề nói cái gì. Hiện tại thời tiết còn tính thích hợp bảy quán. Lúc sau mấy ngày, Tiêu Hề hướng trong nhà dọn chút chậu hoa bọt biển dương cùng bùn đất, bắt đầu trồng rau nghiệp lớn. Nhóm đầu tiên đậu nành mầm cũng phát ra tới, tốt nhất kia một đám lưu trữ chính mình ăn, dư lại đại khái 10 cân bộ dáng chuẩn bị bán. Tiểu khu ngoại hàng vỉa hè phân hai cái thời gian đoạn. một cái là buổi sáng một cái là chẳng vạng này hai cái thời gian đoạn độ ấm càng mát mẻ một ít tiểu gia lựa chọn chẳng vạng người một nhà hứng thú bừng bừng mà dẫn dắt đồ vật ra cửa lưu lại vô hạn đoán nghiệm nghèo rừng sùn vật hiện tại thuộc về lông phượng sừng lân tồn tại vẫn là đường đi ra ngoài nhận người mắt hảo trên đường bãi bảy quán người không ít đi tới đi lui đi dạo người cũng không ít hảo vị trí khẳng định là luôn không bọn họ đơn giản cũng không trông cậy vào cái này dưỡng ra sống tạm thuần túy là tống cổ thời gian tiều hề chỉ chỉ Liền bên kia đi. Tiều Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân nhìn nhìn, kia thật là thực hẻo lánh một chỗ, bất quá cũng không càng tốt địa phương có thể tuyển. Rò rau, cân điện tử, gấp ghế nhất nhất dọn xong cái này sạp xem như chi lên. Tào phớ, mới mẹ nóng hổi tào phớ. Đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ lỡ, hàng hiệu quần áo nhìn một cái thử một lần. Nhà mình loại rau hẹ, thuần thiên nhiên vô kích thích tố, cũng không phải là vô thổ nuôi trồng ra tới khoa học kỹ thuật cùng tàn nhẫn sống. người một nhà ngươi nhìn nhìn ta ta nhìn nhìn ngươi tiêu hề cười tủm tỉm trong cằm các ngươi không phải phải làm sinh ý thét to lên a hề tĩnh vân giận nàng liếc mắt một cái ngươi tuổi trẻ ngươi tới tiêu hề đem ghế hướng bên cạnh xây dịch ta không hề tĩnh vân banh không được cười tiêu viễn sơn nhạc nhà chúng ta đi rượu thơm không sợ hẻm sâu lộ tuyến lần đầu tiên bày quán đi bên cạnh bán món đồ chơi người trẻ tuổi cười hỏi tiêu hề xem hắn hồi đúng vậy người trẻ tuổi cười Mọi việc đều có lần đầu tiên, ta lần đầu tiên bày quán thời điểm cũng kêu không ra khẩu, nhiều bãi vài lần thì tốt rồi. Hắn có chút hâm mộ mà nhìn đậu giá, các người ban chính là đồ ăn, nhiều chờ một lát, không lo bán không ra đi, không giống ta, này đôi rách nát ngoạn ý nhi, xem cũng chưa người xem một cái. Sao có thể, ta nhìn khá tốt kiểu hề chỉ chỉ phía đông giác lục lạc cầu, nghèo rừng hẳn là thích, cái kia bán thế nào. Người trẻ tuổi ánh mắt sậu lượng, thử thăm dò chào giá, một khối tiền. Tiêu hề móc ra một khối tiền, trong khoảng thời gian này, nàng lấy đồ vật thay đổi một ít tân tệ dự phòng. Người trẻ tuổi không lấy tiền, ngược lại hỏi, các ngươi đậu giá bán thế nào? Một năm một cân? Đây là hỏi thăm tới giá hàng. Người trẻ tuổi, ta đây muốn một khối tiền đậu giá, được không? Hành A, như thế nào không được, nhưng xem như khai trương. Tiêu Viễn Sơn đặc biệt cao hứng cân chìm một khối tiền đậu giá, cuối cùng lại bắt một phen đậu giá bỏ vào đi, mở cửa đệ nhất đơn sinh ý, đưa cho ngươi. Người trẻ tuổi vui dạo rực mà tiếp nhận tới, thuật tay cũng từ quầy hàng thượng bắt một cái lông chim quả cầu. Các ngươi cũng là ta hôm nay đệ nhất đơn, cũng đưa các ngươi một cái tiểu ngoạn ý nhi. Theo như nhu cầu, giai đại vui mừng. Bất quá người trẻ tuổi sau lại liền hỉ không đứng dậy, bởi vì chậm chạp không khai đệ nhị đơn sinh ý. Đại gia nhật tử đều không hảo quá, tự nhiên cũng liền không bỏ được tiêu tiền mua không thể ăn không thể xuyên món đồ chơi. Nhưng là kiêu hề nhà bọn họ đậu giá thủy linh linh. vẫn là một đạo phi thường thích hợp trời nóng thoải mái thanh tân đồ ăn mặc dù ở góc xó xỉnh cũng thực mau nghênh đón một bát lại một bát khách nhân cái này một cân cái kia hai cân không đến một giờ chỉ còn lại có hai cân bị chọn dư lại đậu giá khai trương đại cát người một nhà đều hỉ khí dương dương phát hiện có kẻ mặc cả cái này quá trình còn quái có ý tứ dư lại này hai cân bán tương không tốt giảm giá xử lý đi kiều viễn sơn đề nghị hê tĩnh vân gật đầu lại thấy kiều hề nhìn đám người cao mày Làm sao vậy? Tiều hề chấp trước mắt, ta giống như thấy liêu hình. chương 88 Nhân sinh tam đại hỷ sự trí nhất, tha hương nộ cố chi. Vô luận là kiều ra người vẫn là liêu hình đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đặc biệt là hề tinh vân, mãn nhãn đều là vui mừng, nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta liền an tâm rồi. liêu hình vui vẻ ra mặt, ta liền biết A di các ngươi khẳng định sẽ không có việc gì. Nàng đều có thể từ kinh thị chạy ra tới, huống chi là kiều hề một nhà. Nàng chưa bao giờ hoài nghi quá. Liêu Hinh hứng thú bừng bừng hỏi, các ngươi là khi nào đến Ninh Thành? Hê tĩnh vân hồi, liền nửa tháng trước, ngươi đâu? Liêu Hinh hơi kinh hãi, không nghĩ tới bọn họ mới đến, ta năm kia 12 tháng liền đến. Nàng chủ động nói lên chính mình trải qua. Kia một năm, Cẩm lan sơn trang đại loạn, kinh thị cũng loạn thành một đoàn, cơ hồ là toàn thành bạo động. Tình huống xa so kiểu hề bọn họ đi thời điểm con ác liệt, ra bên ngoài hướng người quá nhiều. liền có một bộ phận người phá tan trạm kiểm soát chạy thoát đi ra ngoài. Liêu Hinh chính là một trong số đó. Nàng gặp gỡ không có hảo ý người, dựa vào trong tay thường phản sát đối phương lúc sau, đoạt đi rồi đối phương xe. Rời đi kinh thị lúc sau, gặp gỡ cùng nhau chạy ra tới người, đại gia liền báo đoàn sửa ấm, kết bạn mà đi. Nghe được đại bộ đội rời đi đi ninh thành, liền hướng ninh thành mà đến. Thân phận kinh thị người, đối trung ương càng có vài phần thuộc sở hữu cùng tín nhiệm cảm. Này một đường có người sợ hãi trên đường nguy hiểm, lựa chọn ở ven đường thành thị đặt chân, có người chết vào bệnh tật, còn có người chết vào chặn đường đánh cướp ác nhân. Liêu Hinh đều ngao lại đây, thành công đến Ninh Thành, chúng ta vận khí không tồi, ít nhất không ở nửa đường gặp gỡ mưa đá, và không đến toàn quân bị diệt. Cũng may mắn đi được mau, không gặp gỡ mưa axit. Tới rồi Ninh Thành thì tốt rồi, chính phủ cũng không có khả năng đem chúng ta đuổi đi, cách ly 14 thiên xác nhận chúng ta không mang theo virus, liền cho chúng ta an bài phòng ở. Nghe được tiêu hề hâm mộ cực kỳ, đồng dạng kinh thị đến Linh Thành, nhân ra đi rồi hơn 10 ngày, nhà bọn họ, đi rồi một năm, có 3 tháng. Khác nhau ở đâu? Ở bọn họ trầm mê mặt trược, ở hướng dương tân thôn nhiều đãi 2 tháng, kết quả chờ tới mưa axit, bị mưa axit hồng thủy vây khốn. Đây là ai sai? Đương nhiên là mặt trược sai A, chỉ đổ thừa nó quá mức mê người. Sự tình đã phát sinh, người cũng bình bình an an đến Linh Thành, tiêu hề lười đến tự mình tỉnh lại cho chính mình tìm không thoải mái. Vui sướng quyết định đem nổi ném cho mặt trượng Nói xong chính mình trải qua liễu Hinh tò mò Các ngươi như thế nào mới đến Ninh Thành Phía trước là ở mặt khắc thành thị đặt chân Nàng rời đi cẩm lan sơn trang thời điểm Tiểu gia biệt thự đã bị tiểu khu hộ gia đình sông đi vào Tiểu hề không ngăn trở Nàng liền biết tiểu gia người đã rời đi Tiểu hề lấy ra phía trước đối ngoại lý do thoái thác Phía trước vẫn luôn ở ta mẹ quê quán Dung Thành Sau lại không phải động đất tới sao Dung Thành tổn thất thảm trọng không hề thích hợp định cư liền quyết định tới Ninh Thành. Bọn họ này chân thật trải qua nói ra, đủ tắc nức không có không gian cái này gian lận khí, người bình thường thật làm không được. Liêu Hinh thở dài, người không có việc gì liền hảo. Phía đông kia mấy cái tỉnh, bao gồm kinh thị, đều chìm nghịn. Chúng ta còn có thể tồn tại đã thập phần may mắn. Tiêu hề trầm mặc gật gật đầu. Các ngươi hiện tại ở tại chỗ nào Liêu Hinh chỉ chỉ phía Tây, ta ở tại đảo Hoa huyện này phố vẫn luôn đi qua đi, quả cái cong chính là... Tiêu hề chỉ chỉ mặt sau tiểu khu, nơi này. Liêu Hinh cười, có thể ở lại ở cái này tiểu khu, mặc kệ là thuê phòng ở vẫn là mua phòng ở, đều chứng minh bọn họ điều kiện không tồi, kỳ thật xem bọn họ khí sắc là có thể nhìn ra tới. Nhật tử quá đến được không, chỉ xem có phải hay không xanh sao vàng vọt là được. Hề tĩnh vân mời, muốn hay không đi trong nhà ngồi ngồi. Hôm nay quá muộn, ta ngày mai hạ ban lại đây có thể chứ. Nào có tay không tới cửa bái phòng đạo lý. Phần 92 Hề Tĩnh Vân thế nàng cao hứng, hiện tại loại này hoàn cảnh xã hội, có cái công tác cỡ nào không dễ dàng, ngươi ở đâu đi làm. Liêu Hình vui vẻ trả lời, ở mục trường công tác, chủ yếu là huy huy dây bỏ. Thấy nàng thoải mái hào phóng pha là vui mừng bộ dáng, Hề Tĩnh Vân tự đáy lòng thế nàng cao hứng, khá tốt, khá tốt. Tự một hồi lâu cũ, hai bên tách ra, ước định ngày mai tái kiến. Hề Tĩnh Vân đem cuối cùng dư lại kia hai cân đậu giá trang bao ni lon đưa cho Liêu Hình, bán dư lại, đừng bỏ. liêu Hinh không ghét bỏ nhắc tới đậu giá lưu lại 5 đồng tiền chạy đi ra ngoài mới quay đầu lại vây vây tay thúc thúc ga gì tiêu hề ta đi trước gặp lại sau hề tĩnh vân nhìn trong tay đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng tắc lại đây tiền giờ khóc dở cười đứa nhỏ này nào dùng đến 5 đồng tiền tiêu hề nhìn dần dần đi xa liêu Hinh, mẹ ngươi nghĩ như vậy tùy tay móc ra 5 đồng tiền một chút đều không đau lòng có thể thấy được nàng kinh tế điều kiện không tồi hề tĩnh vân tưởng tượng cũng là đứa nhỏ này bị cực thái lai nàng mẹ ở dưới là có thể yên tâm liếu ra liền thừa nàng một cái nói đến sau lại có vài phần thổn thức thương cảm thật tốt một cái ra a xem này tinh thần khí đứa nhỏ này nhật tử quá đến không kém tiều viễn sơn nói sang chuyện khác hề tĩnh vân phục lại cao hứng lên đậu ra bán hết xem như khởi đầu tốt đẹp còn gặp gỡ liêu hình người một nhà tâm tình cực hảo trước khi đi tiều hề ở cách vách người trẻ tuổi kia mua một ít miêu có thể chơi món đồ chơi coi như an ủi nó giữ nhà vất vả. Ngày hôm sau buổi chiều năm điểm nhiều, Liêu Hinh tới cửa làm khách, trong tay dẫn theo sữa bò, như đồng cốt cùng một rổ cà chua. Hề Tinh vân đoán trách, tới cũng tới rồi, như thế nào còn lấy đồ vật? Bên trong phúc lợi, không tốn bao nhiêu tiền. Liêu Hinh cười nói, sữa bò mới vừa bài trừ tới, tốt nhất phóng tủ lạnh. Mục trường còn dưỡng bò sữa a, chủ yếu là cung ứng có trẻ con gia đình, một ít mụ mụ dinh dưỡng theo không kịp sữa liền không đủ. lại chính là một ít đặc thù nhân sĩ, giai cấp loại chuyện này, vĩnh viễn đều sẽ tồn tại. Tiêu Hề hai mẹ con cùng Liếu Hinh ở trong phòng khách nói chuyện, Tiêu Viễn Sơn thì tại phòng bếp nấu cơm, làm tràn đầy một bàn bữa tiệc lớn, có gà có cá, đều là trên thị trường ra nổi giá đều có thể mua được nguyên liệu nấu ăn. Mùi hương phiêu đi ra ngoài, câu lầu trên lầu dưới cuồng nuốt nước miếng. Cách vách một trong phòng, Trương Lị Đình hai vợ chồng ở bệnh viện đi làm, trong nhà chỉ còn lại có Trương Bác Gái, Trương Lị L với nhạc hàng tổ tôn ba người người được mùi thịt với nhạc hàng xảo nháo muốn ăn thịt đem trương lì lì ồ nào đến không thắng này tiền thịt thịt thịt suốt ngày liền biết thịt ngươi có bản lĩnh cắt ta thịt ăn ngươi này nói cái gì trương bác gái chừng liếc mắt một cái nữ nhi ôm cháu ngoại hống còn không phải ngươi không làm nhân sự ta cho ngươi tiền cho ngươi đi mua thịt ngươi khen ngược. mua một đống đồ trang điểm trở về đầu hóc nước vào có phải hay không ta đều ngượng ngùng nói cho ngươi tỷ cùng tỷ phu bọn họ không biết ngày đêm đi làm kiếm tiền Ngươi khen ngược, cầm bọn họ tiền làm bậy. Trương lị lị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không phải ngươi làm ta tìm cái nam nhân gả đi ra ngoài sao, ta không trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, như thế nào gả đi ra ngoài. Trương bác gái nghẹn một chút, là, là nàng tưởng tiểu nữ nhi chạy nhanh gả đi ra ngoài, đại nữ nhi ra hải tử chết non, hai vợ chồng đem nhạc nhạc đương thân sinh đau, vừa lúc lưu tại trong nhà. Nhưng tiểu nữ nhi như vậy một cái đại nhân dựa tỷ phu tỷ tỷ dưỡng tính sao lại thế này? thừa dịp tuổi trẻ chạy nhanh tìm cá nhân gả cho mới là lẽ phải vậy ngươi nhưng thật ra gả a phía trước cho ngươi tỉ cho ngươi giới thiệu kêu bác sĩ điều kiện không phải khá tốt trương lị lị giận sôi máu hảo cái gì hảo hói đầu bụng địa xấu giống cái quắc ghẻ nhưng người ta kỹ thuật hảo dựa bản lĩnh ăn cơm người cũng đôn hậu không cha mẹ không hài tử nuôi nổi ngươi ngươi trong lòng có điểm số đi ngươi cho rằng miêu mi họa hồng trang điểm cùng yêu tinh dường như là có thể tìm được mọi thứ đều tốt nam nhân thời buổi này nam nhân so hầu đều tinh mọi thứ đều tốt chứng mắt ngươi trương lỵ lỵ tức giận đến dậm chân ngươi là ta thân mụ sao có ngươi nói như vậy chính mình nữ nhi sao nếu không phải thân mụ ta đều lười đến nói ngươi không đi làm không làm việc nhà không mang theo hài tử cũng liền ngươi tỷ ngươi tỷ phu phúc hậu bằng không sớm đem ngươi đuổi ra khỏi nhà ta liền biết ngươi muốn nhìn không quen ta ăn cơm trắng từ nhỏ đến lớn trong mắt chỉ có ngươi cái kia có thể làm nữ nhi ta đi ta đi được rồi đi trương lỵ lỵ đột nhiên đứng lên Lao ra ra môn, hung hăng đóng cửa lại, chứng liếc mắt một cái 502 cửa phòng, An thị tan thịt, liền các ngươi năng lực, liền các ngươi khoe khoang. Phanh mà một tiếng, cách vách một đều nghe thấy được, nói chuyện thanh tạm dừng một cái trước mắt. Tiêu hề giống không rõ nguyên do Liêu Hinh giải thích, cách vách đi, kia ra có người tính tình không thế nào hảo, ba ngày hai đầu quăng ngã môn. Liêu Hinh hỏi, đó có phải hay không không thế nào hảo ở chung? Kia đảo con hảo, những người khác đều rất hòa khí. 6 giờ nhiều. bốn người ngồi vây quanh ở bàn ăn phía trước an biên nói xấu đột nhiên ngoài cửa sổ bùi đất phi dương kinh nghiệm phong phú liêu hình nhắc nhở báo cắt tới mau giữ cửa cửa sổ đều nhốt lại trên ban công đồ vật cũng thu vào tới còn có đèn tin chuẩn bị tốt khả năng sẽ cúp điện trên ban công không có bao lên mặt trên phóng không ít chậu hoa bọt biển dương bên trong đồ ăn đã nảy mầm người một nhà hơn nữa liêu hình cùng nhau hự hữ hự dọn tiến phòng khách liêu hình cười khổ linh thành báo cắt đặc biệt thường xuyên tiêu hề Tổng so Hồng Úng Hảo. Liêu Hinh gật đầu, kia nhưng thật ra. Trận này bao cắt kết thúc đã là 9 giờ nhiều, cung điện không có đèn đường, bên ngoài đen nhánh một mảnh, trên đường tích thật dậy một tầng cắt đất. Tiêu Hề liền nói, đêm nay lưu tại này đi, có phòng trống. Không có việc gì, Ninh Thành Trị An còn hành. Ta nếu là cả đêm không quay về, ta bạn cùng phòng sẽ lo lắng. Trước đêm ban, nửa đêm 12 giờ về nhà thời điểm đều là thường có sự tình. Liêu Hinh cười, ta một người có thể sống đến bây giờ. không như vậy yếu đuối mong manh nói đến này phân thượng tiêu hề không hề kiên trì kẻ sĩ ba ngày không gặp đường lau mắt mà nhìn huống chi bọn họ đã hơn một năm không gặp liêu hinh một cái độc thân xinh đẹp nữ sinh có thể sống đến bây giờ khẳng định có có chút tài năng ở nàng cầm điện giật côn cùng cái còi đưa cho liếu hinh phòng thân dùng tiến đi liếu hinh thu thập phòng bếp chén đũa sau người một nhà từng người ngủ rạng sáng tiêu hề mở bừng mắt tay chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng nhìn hơi hơi chuyển động đại môn khóa Chương 89, chiếm cứ ở nhà cây cho mèo thượng mèo rừng. Trong bóng đêm một đôi mắt mèo vánh ánh sáng lên. ở kiều hề ý bảo hạ, an an tĩnh tĩnh chạy đến sofa hạ. đứng ở ven tường kiều hề lạnh lùng nhìn chầm chằm chuyển động khóa cửa, chờ bên ngoài người tiến vào, đương nhiên không thể ra tiếng, vừa ra thanh bên ngoài người liền chạy, dám đánh nhà bọn họ chủ ý, nàng hảo hảo dạy dạy hắn nhóm như thế nào là người. ngoài cửa người mở ra khóa, rón ra rón rén tiến vào, đi ở mặt sau cùng người giơ tay liền phải nhẹ nhàng đóng cửa lại. mới vừa xoay một nửa môn đột nhiên không kịp phòng ngửa thấy môn sau lưng mơ hồ bóng người sợ tới mức đương trường phát ra bén nhọn nổ đùng tiêu hề một chân đá tới cửa dơ lên điện giật côn đóng cửa đánh chó vài phút sau một hàng năm người nằm trên mặt đất vô pháp núp đích, chỉ còn lại có thống khổ rên rỉ phân tiểu viễn sơn cùng hề tinh vân nghe động tĩnh mở ra cửa phòng ra tới phía trước tiểu hề nhắc nhở quá bọn họ từ đâu ra bụi lời tiểu viễn sơn đi lên cầm dây thừng bóng người còn cầm đao đây là muốn làm sao Tiêu hề mũi chân gợi lên trong đó một cái trên mặt có lượng đạo sẹo, dâu ria sồm xoàm nam nhân, khiếp mắt đánh giá sau một lúc lâu, ta cảm thấy người này có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Nghe vậy, Tiêu viễn sơn cùng hề tinh vân đều nhìn qua, tinh tế đánh giá, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, thế nhưng cũng cảm thấy có vài phần giống như đã từng quen biết. Kia năm người lúc này thoáng phục hồi tinh thần lại, tay chân bị trói không thể động, chỉ có thể nói chuyện. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, giải quyết riêng. chúng ta giải quyết riêng muốn cái gì muốn nhiều ít các ngươi khai cái giới tới mềm lại mạnh bạo liền tính đem chúng ta mấy cái đều đưa vào đi chúng ta còn có mấy cái anh em ở bên ngoài không thiếu được muốn thay chúng ta báo thủ các ngươi luôn là tưởng thái thái bình bình sinh hoạt đúng không hòa khí sinh tài ngươi hảo ta hảo đại gia hảo tiêu hề hơi hơi mỉm cười nhấc chân dẫm lên hắn mặt ta thảo ngươi lời nói còn chưa nói xong trên mặt tan một chân nháy mắt dỉ sắt vị tràn ngập qua miệng hắn giật giật đầu lưỡi liếm tới rồi một viên hầm răng hậu chi hậu giác đau nhức vào tới hoảng sợ nhìn biểu tình lạnh nhạt tiêu hề tiêu hề lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn miệng phóng sạch sẽ điểm lại không sạch sẽ ta liền đem ngươi nhà rút sạch sẽ nam nhân hung hăng đánh một cái run run bên ngoài còn có huynh đệ đúng không có bản lĩnh tới a ta cho các ngươi huynh đệ đoàn viên tiêu hề ngẩng đầu đối tiểu viễn sơn ba dùng loa kêu tuần tra đội lại đây Tiểu viễn sơn lên tiếng cầm loa chạy đến cửa sổ kêu người Nằm trên mặt đất người nóng nảy, vào nhà cướp bóc chẳng sợ không không cướp được đồ vật không đả thương người, một khi bị bắt được bọn họ liền xong rồi, bọn họ trên người cái nào không cóng điểm sự tình, không chịu nổi điều tra. Tức khắc đủ loại khóc thút thít xin tha thậm chí uy hiếp đều xông ra, bao gồm cái kia làm cho bọn họ cảm thấy quen mắt nam nhân. Hề tĩnh vân linh quang trật lóe chỉ vào người nọ kêu, ta nhớ tới, A Phượng, ngươi là A Phượng lao công. Năm đó liều ra bảo mẫu A Phượng bởi vì tẩy hải sản bị thương cảm nhiễm hải dương cầu trùng qua đời, A Phượng lão công tới cửa nháo quá vài lần, bọn họ rất xa thấy quá một lần. Như vậy vừa nói, Tiều Hề cũng nghĩ tới, thật đúng là người này, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn sống, hơn nữa chạy tới Ninh Thành, lại rơi xuống trên tay nàng. Không biết nên nói ông trời mắt bị mù, làm loại nhân cha này sống tạm đến nay, vẫn là ông trời có mắt, làm nhân cha đụng vào trên người mình. Hề Tĩnh Vân có chút tiếc nuối. Đáng tiếc Liêu huynh đi trở về, bằng không hẳn là làm nàng tấu một đốn xả xả giận. Tiêu Viễn Sơn nói, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, này vương bắt đạn rốt cuộc xa lưới, quay đầu lại nói cho nàng, nàng cũng có thể một cọc tâm sự. Liêu Hải mặt xám như cho tàn, biết chính mình xong rồi, hôm nay sự, hơn nữa hắn ở kinh thị làm sự, lao động cải tạo đều luôn không thượng, chỉ có đường chết một cái. Nói nói, ngươi như thế nào chạy trốn tới nơi này? Tiêu Hề đá đá Liêu Hải. Liêu Hải thơ ơ. dù sao dù sao là cái chết tiêu hề nhún mày một chân đá vào hắn mặt thượng thoáng chốc máu tươi từ cái mũi trong miệng chảy ra đầy mặt máu tươi liêu hải đau đến ngao ngao kêu tiếng kêu xuyên qua cửa sổ sàn nhà trần nhà truyền tới trên dưới tả hữu hàng xóm trong hai làm cho bọn họ tim đập càng gia tốc sớm vài phút trước bọn họ đã bị kiểu ra đánh người thanh em bừng tỉnh nay thời đại người tính cảnh giác đều cường một có gió thổi cỏ lay liền hai hùng kết vía không dám ra cửa hỏi tình huống Sợ dẫn sói vào nhà, chỉ dám đẩy ra cụ lấp kín đại môn, lấy ra vũ khi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lá gan đại liền thổi lên còi cảnh sát khiến cho bên ngoài tuần tra đội chú ý. Muốn nói nhất sợ hãi còn thuộc đối diện trước ra, hôm nay khó được một nhà năm người đều ở trong nhà. Trương lị đình trượng phu văn lâm nộ đem trong nhà người tụ tập ở một phòng, tả hữu dao phay tay phải dao sẻ dưa hấu, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng. Trương bác gái gắt gao ôm không tỉnh cháu ngoại. Trương Lệ Đình lôi kéo muội muội biểu tình nôn nóng Trương Lệ Lệ an ủi không có việc gì đám kia tặc bị chế phục tuần tra đội thực mau liền sẽ lại đây Trương Lệ Lệ đáy mắt lộ ra vài phần hoảng loạn vô dụng phế vật hai cái lao ra hỏa một nữ nhân đều thu thập không được hình như là tuần tra đội người tới an mặc chế phục tuần tra đội cố ý lớn tiếng chấn an hộ đại gia yên tâm tiếp tục ngủ đi ai còn ngủ được biết bên ngoài có tuần tra đội chấn bãi hàng xóm nhịn không được lòng hiếu kỳ vây đi lên bắt quái nhân loại thiên tính. Như vậy vững chắc một phiên môn, như thế nào liền kêu bọn họ lên đây? Tám phần là sẽ mở khóa. Tới ninh thành người càng ngày càng nhiều, chị An cũng liền càng ngày càng kém. Gia hỏa này thực hảo, lại là người xứ khác, này liền bị theo dõi. Tuần tra đội người vào cửa lúc sau đều ngẩn người, có như vậy trong nháy mắt đều đồng tình mắt xương mũi tím đầy mặt huyết bọn cướp. Nhìn thấy tuần tra đội rốt cuộc tới, nam tiên bọn cướp giống như thấy thân nhân, ô lạp ô lạp mà khóc, hận không thể cầu bọn họ chạy nhanh đem chính mình mang đi liên tính muốn phán tử hình, kia cũng cấp dứt khoát, tổng so để lại cho nơi này bị tra tấn hảo. Phần 93 Nàng đánh người, ô, ô ô nàng đánh người, chúng ta đều bị bó đi lên, nàng còn đánh người. tiêu hề không quản bọn họ, trước nói, bọn họ là cái quy mô không nhỏ tập thể, còn có 13 cá nhân giấu ở ngoại thành khang dân công nghiệp viên dài an cỡ lặt tiệp trong xưởng. năm người vốn dĩ không nghĩ nói, bất quá rừng ở tiều hề trong tay, nào có bọn họ không nói phân. Nàng nói nhưng đúng lý hợp tình. Bọn họ ngay từ đầu không chịu nói, ta liền đánh bọn họ vài cái, bọn họ mới bằng lòng nói, hẳn là thật sự. Điểm này sức phán đoán, nàng vẫn phải có. Tuần Tra đội trưởng nghe vậy vẻ mặt nghiêm lại, lợi dụng bộ đàm liên hệ một khác chi phủ cận đội ngũ, làm cho bọn họ triệu tập nhân thủ đi công nghiệp viên. Sau đó mới có tâm tư đánh giá bị đánh vài cái bọn cướp, này vài cái đánh đủ lợi hại, bất quá đang đánh. Tuần Tra đội trưởng không lý kêu cha gọi mẹ cáo trạng cướp bóc phạm, ngươi đều nửa đêm ẩn vào nhà người khác. bị đánh không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao chính là bị rết đều là gieo gió gặt bão hắn ánh mắt ôn hòa mà nhìn tiêu hề phiền thoái đem cụ thể tình huống nói một chút bọn họ mở khóa tiến bảo ta liền đem bọn họ trói lên tiêu hề cách mở ra cửa phòng xem một cái đối diện ta hỏi bọn hắn vì cái gì theo dõi nhà của chúng ta bọn họ nói đối diện năm trăm linh một chương lị lỵ nói cho bọn họ nhà của chúng ta đổ vật nhiều ít người dễ khi dễ cửa thang lầu cửa trống trộm chính là chương lị lị trộm mở ra sấm dậy đất bằng đem hành lang xem náo nhiệt hàng xóm đều cấp kinh choáng váng, đặc biệt là trương lỵ đình phu thê phục hồi tinh thần lại trương lỵ đình vội vàng phủ nhận không có khả năng tuyệt đối không có khả năng không oán không thủ ta muội muội sao có thể làm loại sự tình này tiêu hề nhàn nhạt nhìn nàng không oán không thủ ta cần gì phải oan uổng nàng dù sao bọn họ chính là nói như vậy là thật là giả tuần tra đội tự nhiên sẽ phân rõ đúng không không bằng là ngươi muội muội ra tới cùng bọn họ giằng co một chút Tâm Hoàng ý loạn trương Lệ Đình hướng về nhà, một phen kéo ngồi ở trên giường sững sờ Trương Lệ Lệ, đi ra ngoài nói rõ ràng, không thể làm người đem chậu phân khấu trên người của ngươi. Nói xong, mới phát hiện Trương Lệ Lệ run như châu xi, si, tay càng là lạnh giống như khối băng, một loại điểm xấu dự cảm nảy lên trong lòng, ngươi. Trương Lệ Lệ mặt như màu đất, môi kịch liệt phát run. Trương Lệ Đình trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Văn Lâm nộ lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, cái gì cũng chưa nói. Đi theo đi vào môn tuần tra đội viên hỏi, ai là Trương Lị Lị? Ánh mắt chuẩn xác mà dừng ở lung lay sắp đổ Trương Lị Lị trên người. Trương Lị Lị trên người một trận lánh một trận nhiệt, đồng nhiên sinh ra vài phần nhanh trí nói hiệu nói vượng, không thể nào, bọn họ là trả thù, hàn liệu truy ta, ta không đồng ý, hắn cố ý trả thù ta. Người cũng chưa thấy, người liền biết là ai. Trương Lị Lị mặt bạch càng thêm bạch, ta, ta nghe thành âm nhận ra tới. Tuần tra đội viên, đi trước lại nói, trương lị lị chân phảng phất sinh can vô pháp nhúc nhích chút nào tuần tra đội viên nhìn nàng yêu cầu chúng ta mang người qua đi sao tỷ trương lị lị bắt lấy trương lị đình cánh tay phảng phất bắt lấy một cây cứu mạng dâm dạ sức lực to lớn thế cho nên trương lị đình ăn đau nhữ mày văn lâm nộ tiến lên lôi kéo trương lị lị tay buông ra ngươi không nhìn thấy ngươi tỷ cánh tay đều đỏ trương lị trảo đến nát hơn căm tức nhìn văn lâm nộ ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm loại này thời điểm còn quản tỷ của ta cánh tay Văn lâm ngộ a một tiếng, không quan tâm ta thế tử, chẳng lẽ quan tâm ngươi cái này rắn rết tâm địa nữ nhân. A ngộ, Trương lị đình kinh ngạc mà nhìn thái độ khác thường trượt phu. Trương Lỵ lỵ khó có thể tin mà thét trói thai, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta. Bị hấp dẫn lại đây tiểu hề từ Trương Lỵ lỵ trên nét mặt người được dưa hương vị, tuy rằng lỗi thời, nhưng là có như vậy điểm kích động, phảng phất ruộng dưa trồn năng dưa. Văn lâm ngộ bực bội như mày, sở hữu kiên nhẫn tại đây một khắc khô kiệt. Ngươi dám làm còn sợ người ta nói, ta không chỉ một lần nghe thấy ngươi ở sau lưng nói đối diện nói bậy, nhân ra quá đến hảo là bọn họ bản lĩnh, ngươi đến nỗi đỏ mắt thành như vậy sao, còn cảm thấy hẳn là đưa điểm ăn cho ngươi nhạc nhạc, dựa vào cái gì đưa, đó là ngươi nhi tử, không phải người khác nhi tử, không phải trong thiên hạ đều là ngươi nhi tử ba mẹ. Đinh đình nhưng thật ra đem ngươi nhi tử trở thành thân sinh nhi tử, nhưng ngươi lại là như thế nào đối nàng, ở trước mặt ta một mà lại mà nói ngươi tỷ không chiếu cố hảo đồng đồng hại chết đồng đồng. nói ngươi tỷ sinh không ra hài tử, ngươi có ý tứ gì? ngươi nói ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? đây là tưởng cô em vợ thượng vị đi. một cái hàng xóm lanh mồm lanh miệng mà nói ra. tiêu hề tán đồng gật đầu, văn lâm nộ lớn lên cũng không tệ lắm, lại là y lý thuật tinh vi bác sĩ khoa ngoại, khó trách trương lị lị sẽ động cậy thân tỷ tỷ góc tường xấu xa tâm tư. trương lị lị trắng bệnh mặt bạo hồng, thét chói thai, ngươi nói hiệu nói vượng, rõ ràng là ngươi quấy giày ta, tỷ, ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng. là hắn đối ta động tay động chân muốn cho ta cho hắn làm tiểu lão bà văn lâm nộ cười lạnh chiếu chiếu gương liền ngươi tỉ một ngón tay đầu đều so ra kém ta mắt mù mới có thể nhìn chúng ngươi trương lị lị phá vỡ ta đâu ra so ra kém nàng ngươi mới mắt bị mù nha đầu chết tiệt kia ngươi thật sự động quá loại này nhận không ra người tâm tư có phải hay không trương bác gái nghe đến đó cả người nổi trận lôi đình xông lên bắt lấy trương lị lị chính là một đồn đánh trương bác gái vừa đánh vừa mắng trương lị lị lại khóc lại kê trương lị đình cực kỳ bi thương văn lâm ngộ thờ ơ lạnh nhạt hàng xóm nhóm ăn dưa xem diễn cuối cùng vẫn là tuần tra đội ngăn lại trận này gia đình luân lý kịch tuy rằng bọn họ chính mình xem cũng quái mùi ngon thật sự là cái này niên đại giải trí quá mức thiếu thốn vừa nghe tiểu nữ nhi phải bị mang đi điều tra ái nữ sốt ruột trương bác gái bắt đầu xin tha hiểu lầm nơi này khẳng định là có cái gì hiểu lầm có phải hay không hiểu lầm quay đầu lại chúng ta điều tra rõ ràng chúng ta sẽ không oan uổng một cái người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người tốt, thỉnh ngài yên tâm. như thế nào yên tâm? từ nữ nhi đủ loại phản ứng tới xem, chỉ sợ này nha đầu chết tiệt kia thật sự tham dự trong đó, nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy. thỏa đáng khi run bần bật trương lị lị cả người chịu chịu, phịch một tiếng ngã xuống đất, thân thể còn đang không ngừng run rẩy, hai mắt hướng lên trên thiên, trong miệng phun bọt mép, nửa điều thon dài màu trắng sâu treo ở bên miệng. thấy một màn này người nháy mắt ra đầu tê dại. tiếng thét chói hai nổi lên bốn phía cái quỷ gì đồ vật chương 90 mươi trương Lị đình cùng văn lâm nội vội vàng ngồi xổm xuống đi cứu giúp không ngừng co rút run rẩy trương Lị lỵ cái kia sâu rơi xuống trên mặt đất vốn lượn xoay chuyển tản mát ra mùi lạ nôn trung hỗn loạn tinh tế trùng trứng cả người phát mao tuần tra đội viên lập tức nhắc nhở chung quanh hàng xóm đại gia lui về phía sau không cần tới gần tiểu tâm lây bệnh vừa nghe lây bệnh dỗi đầu xem náo nhiệt người bá đến một chút điểu thú người tán ninh thành đều không phải là thế ngoại đào nguyên thường thường cũng sẽ bùng nổ một ít bệnh tật này thời đại thiếu y y thiếu dược hơn nữa vi rút vi khuẩn đều có trình độ nhất định biến dị bệnh tật tỷ lệ tử vong đại biên độ đề cao văn lâm nội chịu đựng ghê tởm nhảy ra một cái chai nhựa dùng chiếc đũa kẹp lên màu trắng trường trùng bỏ vào đi chợt xem giống rung đũa cụ thể là thứ gì đến cầm đi bệnh viện kiểm tra rồi lại nói hán chủ công ngoại khoa đối này một khối cũng không hiểu biết trương lị đình là phụ khoa bác sĩ đồng dạng không hiểu Tạm thời cũng không rảnh lo cái này, nàng dùng khăn lông lấp kín trương lị lị miệng, phòng ngừa run rẩy trùng cắn được chính mình đầu lưỡi. Mau đưa đi bệnh viện. Đám người vội vàng tránh ra lộ, thậm chí chạy xa hơn, sợ lây dính thượng cái gì. Như vậy trường một cái sâu, người trong miệng như thế nào có thể chui ra như vậy trường một cái sâu? Ở tại trên lầu hàng xóm chỉnh một cái viết hoa kinh hồn chưa định. Nàng Liên không cảm giác sao? Nay có tính không hiện thế báo, câu dân tỷ phu, cấu kết người xấu. Chúng ta lâu như thế nào sẽ ra như vậy một cái bại hoại, xứng đáng. Kế chương lị lị bị mang đi, làm xong ghi chép, tuần tra đội trưởng đối kiểu hề nói, này năm người chúng ta trước mang đi, điều tra rõ ràng lúc sau, sẽ cho các ngươi một cái biên nhận. Trong khoảng thời gian này chú ý an toàn, cửa sổ đóng cửa hảo, có nguy hiểm lập tức phát ra động tính. Nghĩ nghĩ vẫn là nhắc nhở, không cần quá lô mãng, vạn nhất bọn họ người nhiều, hoặc là cầm lực sát thương đại vũ khí, các ngươi sẽ rất nguy hiểm. Tiêu hề biết nghe lời phải, nói cùng làm đó là hai việc khác nhau. Mang tuần tra đội áp kiếp phạm rời đi, mấy cái đứng ở thang lầu thượng không về nhà hàng xóm, tò mò mà hỏi thăm, rất lợi hại sao, đem người đều cấp bắt lên, nhà các ngươi có phải hay không học quá công phu a Tiêu hề cười cười, là bọn họ quá túi bắp. Lại đồ ăn kia cũng là năm cái đại nam nhân. Hàng xóm thiệt tình thực lòng nói, gác nhà của chúng ta gặp gỡ xong con b Nói dơ ngón tay cái lên, lợi hại không nói. nói chuyện tào lao vài câu, dư lại hàng xóm sôi nổi về nhà tiếp tục ngủ. Tiêu Hề khóa lại thang lầu gian cửa chống trộm. Đầy mặt xấu hổ Văn Lâm nộ tiến lên xin lỗi, thực xin lỗi, cho các ngươi ra rước lấy như vậy phiền thoái. Trương Lệ đình theo Trương Lệ Lệ đi trước bệnh viện. trong nhà có lao có tiểu, liền để lại hắn ở nhà. Tiêu Hề xem hắn, cùng ngươi không quan hệ, lại nói tiếp, này cũng coi như là cái Trương Lệ Lệ thủ hạ người bị hại. một ít nam nhân căn bản không cái ăn, đưa tới cửa tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. từ góc độ này tới nói văn lâm ngộ nhân phẩm tính không tồi văn lâm ngộ khẽ buông lòng một hơi nói thật hắn thật không cảm thấy trương lị lị cùng chính mình có quan hệ gì cô em vợ cùng tỷ phu có thể có bao nhiêu quan hệ tất cả đều là xem ở thê tử trên mặt giữa ăn cơm trắng cô em vợ mẫu tử nếu là an an phận phận liền tính thiên là cái không an phận chủ loại sự tình này hắn lại không biết như thế nào cùng lao bà nói nói ra phu thê xấu hổ mẹ vợ nơi đó cũng xấu hổ hôm nay thật sự là không thể nhịn được nữa Lời nói đuổi lời nói toàn đổ ra tới, tuy rằng bị nhìn chê cười, nhưng là cả người nhẹ nhàng. Cùng bọn cấp cùng một ruột chuyện này nếu là chứng thực, trương lị lị rất có khả năng gặp mặt lâm lao động cải tạo, trong nhà thiếu một cây ăn cơm tráng gậy thọc cức, giai đại vui mừng. Đến nỗi trương lị lị này bệnh có nghiêm trọng không? So với lo lắng cái này, hắn càng lo lắng tiền thuốc men, đừng nhìn bọn họ hai vợ chồng là bác sĩ, nhưng tiền lương liền nhiều như vậy, dưỡng năm người, tiền thuê nhà tiền cơm thêm lên là một bút không nhỏ chi tiêu. ra môn bất hạnh ra môn bất hạnh văn lâm ngộ lao một phen mặt nghĩ nghĩ nói ngươi chờ một chút xoay người chạy về ra cầm một lọ tiêu độc cồn cùng bốn cái đồ hộp cái kia sâu cũng không biết là thứ gì nhiều tiêu độc luôn là tốt nay mấy cái đồ hộp cũng cầm rốt cuộc cho các ngươi thêm phiền thoái cho các ngươi hơn phân nửa đêm lăn lộn một hồi đối diện ôn tồn hắn cũng không hảo thật khi cùng chính mình không một chút quan hệ chính là thế lao bà nhận lỗi dùng cái gì ninh tịch thu không cần phải nếu thật là nàng làm nàng sẽ trả giá đại giới văn lâm ngộ giật mình còn muốn nói cái gì người đã vào nhà đóng cửa lại đành phải cũng xoay người trở về chính mình phòng trong phòng trương bác gái ôm ngây thơ khóc thút thít cháu ngoại thấy hắn nguyên mâu nguyên dạng đem đồ vật mang về tới liền hỏi như thế nào bọn họ không chịu mướn văn lâm ngộ thần sắc nhàn nhạt mà ừ một tiếng trương bác gái mặt ủ mày hê có phải hay không hận thượng ly ly nếu là bọn họ cắn không bỏ Lý Lý có phải hay không sẽ bị trọng phán văn lâm ngộ không nói chuyện nhưng biểu tình không giấu niệm ai, trương bác gái mặt già một tao, tiểu nữ nhi làm ra loại sự tình này, liên lụy nàng ở con rể trước mặt đều không dám ngẩng đầu, nhưng trên người rơi xuống thịt, lại hận lại có thể làm sao bây giờ? ta về phòng nghỉ ngơi. văn lâm nộ cứng rắn lưu lại lời nói, đi nhanh rời đi. nhìn nhắm chặt cửa phòng, trương bác gái bi từ giữa tới, hảo hảo một cái ra, như thế nào liền biến thành như vậy? này thế đạo, có thể có an an ổn ổn nhật tử quá, nhiều không dễ dàng. Cái kia nha đầu chết tiệt kia như thế nào liền như vậy không biết đủ đâu, trêu chọc nàng tỷ phu, lại đi trêu chọc đối diện, còn chọc không biết cái quỷ gì sâu. Nhớ lại kia một màn, trương bác gái đấy lòng lạnh cả người, ôm chặt thút tha thút thít cháu ngoại, mẹ ngươi nếu là ra chuyện gì, ngươi nhưng làm sao bây giờ a? Trong phòng ngủ văn lâm ngộ nghe được trương bác gái bi đề, không tiếng động cười lạnh, có hay không trương lị lị cái này mẹ, đối hải tử khác nhau thật không nhiều ít, mang hải tử chính là mẹ vợ, dưỡng hải tử chính là thế tử. Nếu không có cái này mẹ, hắn ngược lại nguyện ý đem cháu ngoại đường chính mình hài tử dưỡng. Trương gia ái hận gấp mắt, điều hệ bọn họ không thể hiểu hết, chú ý điểm đều ở trương lỵ lị, lị nổ ra sâu thượng, kia hình ảnh thật sự là quá cụ lực đánh vào, đến nay đều còn xoay quanh ở trước mắt. Đây là cái gì tật xấu? tiêu viện Sơn lo lắng sốt ruột, đối với không biết, người luôn là phá lệ sợ hãi. Hề tĩnh vân như suy tư gì, một ít ký sinh trùng loại bệnh tật sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhất điển hình chính là run bệnh Trong cơ thể run đũa số lượng nhiều, liền có khả năng ở nôn mửa khi nổ ra. Nói thật, hiện tại loại này sinh hoạt hoàn cảnh, vệ sinh điều kiện kém, khí hậu ấm áp tầm mức, thực thích hợp run đũa bệnh tràn lan.